tự cảm ngồi dậy gọi người vào rửa mặt thay quần áo chuột thánh đ ã được đưa sang sùng minh điện nên buổi sáng thanh tĩnh rất nhiều dùng xong đồ ăn sáng tự cảm cân nhắc chuyện hôm qua rồi gọi vân thường và khương cô cô vào mật đàm sau khi hai người nghe xong vân thường nhìn khương cô cô một cái khương cô cô cũng nhìn lại nàng ta rồi mới hò nhẹ trả lời nương nương chuyện này liên quan trọng đại nồi tì nghĩ tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ nếu muốn dấn thân vào cuộc chuyện này cũng không nên do nương nương tự mình ra tay tự cảm liền nhìn về phía khương cô cô nhất thời không hiểu lời nàng ta nói chuyện này nhắm tới bản cung làm sao ta không tự mình suốt thủ được chứ danh tiếng nương nương không thể có bất kỳ vết nhơ nào việc này liên quan đến tiền đồ của đại hoàng tử cho nên nhất định phải thận trọng nét mặt khương cô cô tăng thêm vài phần nghiêm trọng nhìn hi phi năm đó hoàng thượng bị thấy hậu nuôi bên mình trong đó có lý do quan trọng nhất là đức hạnh của mẹ đẻ hoàng thượng có vết nhơ không thích hợp giáo dưỡng hoàng tử tự cảm t r u n g mình giây phút đó hiểu được ý của khương cô cô cô cô sợ có người người ông đắc lợi sao nói xong nhìn thoáng qua hướng p h ư ợ n g hoàng cung nô tỳ không dám nói bừa nhưng lòng người phức tạp trong hậu cung này không có cái gì gọi là tí mụi tình thâm n ư ơ n g n ư ơ n g trong tình nghĩa nhưng người khác thì chưa chắc đã nghĩ như vậy nếu như quá thiện tâm thì có khi lưu lại rất nhiều tay họa cho mình và đại hoàng tử khương cô cô trầm giọng nói huống chi tề vinh hoa đến truyền tin tức chưa chắc không có tâm tư sao nương nương có thể toàn tâm toàn ý chứ nên chưa đừng lưu cho chính mình tự c ả m trầm m ặ t một chút cũng chưa nói gì vân thường nhìn thấy l ì nói tiếp nương nương cô cô nói đúng tục ngữ không phải nói không nên có lòng hại người cũng nên có sự phòng bị người cho dù tề vinh hoa là chân tâm thật lòng nương nương cũng không thể t h ậ t sự từ mình ra tay về ý của người là từ cảm không phải là người cố chấp huống chi có liên quan đến tiền đồ con trai nàng phải thật lý trí không thể cho bất luận kẻ nào chụp lên đầu nàng tội danh không thích hợp giáo dưỡng hoàng tử nếu quý phi và kiều linh d i đặt bẫy nô tệ nghĩ nên tiết lộ tin tức này cho hoàng hậu nương nương biết rõ khương cô cô cười mậu tiến g hoàng hậu có ân oán sâu đậm với quý vị mặc dù nhất thời liên thủ nhưng xa cách và ân oán cũng không biến mất nếu như có cơ hội có thể g ă n g lưới bắt hết hoàng hậu nương nương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lần này người nghĩ mượn tay hoàng hậu nương nương sao lá gan thật không nhỏ tự cảm chao mài nhìn khương cô cô khương cô cô thở dài vậy cũng không có cách nào trong cung người có thể quản thúc quý phi chỉ có hoàng hậu nương nương hơn nữa hoàng hậu nương nương ra tay mới là danh chính ngôn thuận không bị người lên án chủ tử đang mang thai cần phải dưỡng thai thật tốt mới đúng một c h i ê u mượn đau giết người hòa thị đ ồ n g dẫn khương cô cô dùng thật sự nhợn nhuyễn vân thường cũng tỏ vẻ cực lực đồng ý nương nương hoàng hậu nương nương có thể đ i ệ n thụ với quý phi đối phó người người có cái gì mà do dự nữa chứ có lẽ v ì s a o vì muốn chiếm lấy đại hoàng tử mà hoàng hậu nương nương còn có thể xuống tay đòi con đến lúc đó hoàng hậu nhất quốc chi mẫu tạo áp lực nương nương có thể làm cái gì chứ từ cảm ngẫm lại biết rõ kỳ thật việc này sẽ không phát sinh dù sao lực lượng thấy i a đang dần dần suy yếu đến lúc này mấy người có danh vọng tham gia càng ngày càng ít không ai có thể đẩy tiêu kỳ vào hoàn cảnh như vậy chuyện bọn họ lo lắng là do vẫn đứng trên lập trường thấy i a cường đại nhưng tự cảm cũng không thể mở miệng giải thích cái gì tuy nhiên xác thật là nàng cũng không muốn chứng kiến hoàn cảnh đó hướng gì khương cô cô có một điểm nói rất đúng vị phần của nàng không chiếm ưu thế nếu chống lại quý vi rất có thể còn bị trả đũa nhưng hoàng hậu thì khác quốc mẫu ca quý không thể đơn giản mà lay động được tốt lắm về báo tin tức cho phượng hoàng cung đi nói đến đây cười một tiếng kỳ thật hoàng hậu nương nương chưa chắc không nghe được chút tiếng gió nào đúng vậy tin tức của hoàng hậu nương nương nhất định linh thông khương cô cô cũng cười chủ quản hậu cung nhiều năm căn g cơ so với nhiều người sâu hơn nhiều báo tin cho phượng hoàng cung biết nhưng không thể để cho bên kia hoài nghi chúng ta đưa tin q u a việc này có thể khó khăn rồi vân thường n h ớ mài rồi nói chuyện này sao cho đồng ý đi làm t ừ cảm trực tiếp điểm danh từ miệng đồng ý nói ra hoàng hậu sẽ không cho rằng là ý của mình mà là ý tứ của tiêu kỳ nếu như hoàng hậu nhận được tín hiệu tiêu kỳ chấp nhận lần hành động này như vậy chuyện kế tiếp sẽ khiến người ta rất mong đợi tiêu kỳ đ ã nói mình muốn làm cái gì cũng được hắn sẽ không để ý mình dùng danh tiếng của hắn dù sao hoàng hậu không phải là người dễ gạt như vậy dù sao cũng phải có chứng cứ khiến người ta tin phục mới được khương cô cô và vân thường cùng cười một tiếng chủ ý này rất tốt vẫn lại nương nương nghĩ biện pháp hay nô tỳ tì đi tìm đồng ý nói chuyện với hắn ta một chút từ cảm gật gật đầu khương cô cô xoay người liền đi vân thường lại phai trà bưng tới nhìn nét mạng tự cảm cũng không cao hứng liền hạ giọng q u y nhủ nương nương không cần phải quá lo lắng chuyện này rất thường thấy trong cung nếu chỉ như vậy mà người đ ấ thương tâm thì sau này sống thế nào chứ huống h ì bọn họ lòng dạy độc ác đã bày ra kế sách này để mua hại nương nương thì phải trả giá thật lớn mới đúng tự cảm hiểu được đạo lý này chứ nhưng khi thật sự áp dụng thì trong lòng vẫn không thoải mái một khi hình thành kế sách đó trong hậu cung này sợ là máu chảy khắp nơi sẽ có người không liên quan bị liên lụy đây cũng là chuyện không cách nào tránh khỏi nhưng nàng thương hại người khác đến khi đó người khác c h ư a chắc đã thương hại nàng chỉ sợ người ta còn vỗ tay chúc mừng cuối cùng đã dẹp được t à n đá chặn đường là mình vậy cứ như thế đi con người đều là mệnh phật x à chú ý nhân quả nhân nào quả nấy đều có nguyên do mặc dù ta không muốn nhẫn tâm nhưng người khác mù hại con ta ta không thể ngồi mà mặc kệ được từ c ả m sờ bụng cười cười kể từ khi đi tới nơi này kỳ thật trên tay sớm đã không sạch sẽ mặc dù nàng không có tự tay giết người nhưng cũng có người bởi vì nàng mà bị liên lụy ví dụ như đậu phương nghi rất nhiều khi tự cảm cũng chẳng quan tâm thương người khác hay thương chính mình thấy chủ tử nghĩ thông như vậy v â n thường điền cười từ lúc tiến cung cô cô đã dạy chúng ta giữ quy cũ chỉ có giữ quy cũ mới có thể sống sót nhưng trong hậu cung này người chết nhiều lại là những người giữ quy cũ nương nương người giữ quy cũ mà không biết rõ tùy cơ ứng biến đều là tự mình tìm đường chết người muốn giữ quy cũ người khác không tuân quy cũ vậy người chính là người bị động nguy hiểm sẽ nhiều hơn rồi tự cảm không nói gì nàng hiểu đạo lý này lại nghe vân thường nói một câu từ sau khi tiến cung sinh mạng này cũng không phải là của mình chúng ta làm đâu tì mệnh là của chủ tử chỉ có chủ tử bình an mới có thể bảo vệ cung nhân cả cung bình an được đúng vậy còn hơn trăm miệng ăn từ trên xuống dưới c ủ a di cộng hiên nữa tự cảm nhìn vân thường người yên tâm đi nô tì nào có không yên tâm nường nường cái gì cũng tốt chính là quá mềm lòng nếu không có hoàng thượng che chở chỉ sợ bọn nô tì đã dốc hết sức lực cũng không biết phải làm như thế nào nàng mềm lòng sao về một phương diện nào đó thì đúng nhưng nếu người khác thật sự bắt nạt nàng nàng cũng tuyệt đối sẽ đánh trả báo tin tức cho hoàng hậu tự cảm cũng rất tò mò hoàng hậu sẽ bố trí như thế nào hoàng hậu nương nương sẽ báo cho mình nội ứng ngoài hợp hay là lấy mình làm mọi nhữ c ầ u quý phi chứ nếu là cái trước nàng và hoàng hậu có thể s o a dịu một chút nhưng nếu là cái sau vậy cũng chỉ có thể về sau mỗi người một đường xem hoàng hậu lựa chọn như thế nào trong lòng nàng cũng đang lẳng lặng mà chờ đợi rất nhiều thời điểm con người có xu thế tránh né đối với nguy hiểm từ cảm đương nhiên cũng không ngoại lệ trong di cùng hiên dần dần khôi phục bình tĩnh nhưng bên ngoài di cùng hiên rất náo nhiệt trước có nội đình phủ của người thiện phòng náo loạn không ngừng lại có vụ án vương quý nhân trúng độc cần ra rõ còn liên quan đến mù h ạ i t h ê nhi trong bụng hi phi quan hệ mật thiết đến thanh danh kiều linh di phượng hoàng cung hoàng hậu và quý phi phần chủ thứ ngồi xuống vì chuyện vương quý nhân trúng độc quý phi đang bẩm báo công việc với hoàng hậu thần thiếp đã tự mình hỏi qua kiều tiểu nghi căn cứ vào lời nói và việc làm của nàng ta hình như chuyện vương quý nhân trúng độc không quan hệ gì với nàng ta không có bằng chứng rõ ràng có thể chứng minh là kiều tiểu nghi hạ thủ hơn nữa đồ ăn uống hàng ngày xảy ra vấn đề là trách nhiệm người thiện phòng nếu trách cứ kiều tiểu nghi thật sự là không công bằng thần thiếp cho rằng chuyện này nên tra hỏi từ người thiện phòng mới là đúng lý quý phi từ từ nói toàn thân mặc c u n g trang màu hồng rực rỡ hoàng hậu nghe lời quý phi nói liền ngẩng đầu nhìn nàng ta rồi nói đương nhiên phải trà bình người thiện phòng nhưng bây giờ hơi khó khăn nội đình phủ và người thiện phòng đang cắn xé lẫn nhau rất nhiều người đã bị hạ gục chuyện khi đó chỉ sợ cũng khó mà hỏi rõ ràng nương nương nói trước đúng thần thiếp cũng lo lắng cái này dù sao nói tới đây cười màu tiến g sống mắt hơi đổi khóe m ắ t liếc nhìn vẻ mặt hoàng hậu rồi mới nói tiếp nương nương không biết chứ chuyện vương quý nhân trúng độc và chuyện hi phi xảy ra quá trùng hợp đầu tiên là truyền ra tin phòng b ế p di cụm hiên có vấn đề sau đó hoàng thượng lôi đình giận dữ muốn nghiêm t ra n g à y sau đó nội đình phủ và người thiện phòng náo loạn người thiện phòng vừa loạn vương quý nhân bị trúng độc bây giờ không thể tìm ra chứng cứ bên người thiện phòng vậy cũng thật sự là quá trùng hợp rồi quý vị nói như vậy là quý ý gì hoàng hậu cau mài nói gần nói xa rõ ràng hoài nghi hi phi âm thầm động tay động chân quý vị hoài nghi vương quý nhân trúng độc là do hi phi đã hạ thủ sao chứ hoàng hậu nương nương có lòng lương thiện nhưng lòng người phức tạp rất nhiều chuyện cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài nương nương ngẫm lại xem người vừa mới coi trọng vương quý nhân thì n à n g ấy liền xảy ra chuyện hi phi lại còn từ trong cản trở chống lại ý c h ỉ của hoàng hậu nương nương không cho phép vương quý nhân vào di cùng hiên bất kể nhìn t h ấ y nào động cơ của hi phi rất rõ ràng vương quý nhân xuất thân danh môn dịu dàng tài trí dùng mạo xinh đẹp đó là đại địch của hi phi làm sao nàng ta có thể thấy vương quý nhân được sủng ái tất nhiên là muốn cản trở rồi hoàng hậu không nói gì chỉ nhìn quý phi quý phi khựng lại trong nháy mắt nồ cười trên mặt càng thêm nhu hòa hi phi có thai mà vẫn đ ọ c bá thánh sủng như trước hoàng thượng mềm lòng yêu quý còn trẻ khó tránh khỏi sẽ dùng túng vậy phần nhưng nương nương là người đứng đầu lục cung cũng không thể nhìn hi phi tùy hứng như thế người nói có đúng hay không quý phi bản cung chỉ nhìn chứng cớ người nói nhiều như vậy không có bằng chứng rõ ràng thì chỉ là suy đoán hoàng hậu há lại không biết dự định của quý phi chẳng qua là nhân cơ hội để thêm mâu thuẫn giữa nàng ta v ớ i hi phi muốn được ngư ông đắc lợi nàng ta đâu có ngốc làm sao để quý phi đắc thủ chứ n g h e tới đây cười cười nhìn vẻ mặt quý phi hơi cứng ngắc chỉ cần có bằng chứng rõ ràng b ả n cùng có thể hỏi tội hi phi nếu không có quý phi không cần nói những suy nghĩ đầu độc lòng người như vậy trong lòng quý phi nhất thời k h ẩ n lại sau kính nhìn hoàng hậu hoàng hậu nương nương thật sự không lo lắng chút nào sao xưa nay bản cung nói chuyện thẳng thắn ta chỉ hỏi nương nương một câu nếu hi phi kia sinh thêm một hoàng tử hai con trai đứng vững vàng trong g i a phả hoàng gia cho dù sau này lại có những hoàng tử khác sinh ra cũng rất khó là chuyển vị trí hi phi trên triều đình hoàng thượng bước bách thế g i a rất nhiều thủ đoạn tài nhẫn không để ý chút nào tới công lao phòi trợ bao đời của thế g i a không dám đuổi tận giết tuyệt nhưng cũng là từng bước ép rác ta cũng không tin nương nương không nhận được tin tức của người nhà bây giờ mặc dù chúng ta có ân án cũ cũng nên bỏ xuống trước nếu như để cho phụ thân q u y n trưởng của hi phi phát triển mạnh mẽ trên triều đình hi phi ở hậu cung này lại có hai con trai nói tới đó quý phi hơi dừng lại nương, nương người suy nghĩ xem mười năm sau thiên hạ này sẽ là của ai dựa vào sủng ái của hoàng thượng đối với hi phi tình yêu đối với đại hoàng tử thái tử vị chỉ sợ vững vàng như bàn thạch n h ư vậy nếu đại hoàng tử làm thái tử tương lai gia tộc của chúng ta còn có gì vinh quang để nói chứ quý vị nghĩ quá nhiều rồi nương nương không nghĩ nhiều sao trước đây nương nương bảo ta điều tra chuyện vương quý nhân trúng độc không phải muốn liên thủ với ta sao bây giờ người hối hận rồi sao bản c u n g đại nói ta chỉ nhìn chứng cớ hoàng hậu nương nương bản c u n g đến bây giờ thật sự lĩnh giáo quý phi đứng dậy nhìn hoàng hậu sẽ có một ngày nương nương sẽ phải hối hận quý phi nói sai rồi bản c u n g là hoàng hậu của hoàng thượng nhất q u ố c c h i mẫu ta làm bất cứ chuyện gì đều phải công bằng cho nên quý phi mang chứng cứ tới bản c u n g sẽ có thể tin hi phi g i á o hoạt như hồ nếu có thể có chứng cứ bản c u n g cần gì lãng phí miệng lưỡi dòng dài với nương nương như vậy chứ bản c u n g đã cho n g ư ờ i quyền lực và trách nhiệm quý vị để ý điều tra là được rồi quý vị nhìn hoàng hậu một cái sau đó cười vậy thì thật cảm tạ hoàng hậu nương nương bản cùng cáo tù trước hoàng hậu nhìn quý vị phải tay áo bỏ đi mất nét mặt không thay đổi ngồi ở đó ý quý vị nàng ta hiểu không phải là muốn nhân cơ hội mưu hại hi phi sao nhưng nàng ta không thể ra tay được quý vị không nghĩ xem bây giờ tất cả người của n g ư thiên phòng đều được thay đổi tất cả ý đó là của hoàng thượng cho dù là vương quý nhân cho hi phi hạ thủ làm hại c h i ề u này của hoàng thượng cũng đã thay nàng ta thu thập giải quyết tốt hậu quả giết người diệt khẩu hướng chi hoàng hậu kỳ thật nàng ta rất khó tin tưởng hi phi sẽ làm đòi chuyện này ở trong suy nghĩ của nàng ta hi phi không phải là người như thế cho dù nàng ấy có ghét vương quý nhân cũng sẽ không muốn tính mạng của nàng cùng lắm là không cho phép vương quý nhân vào di c ù g hiên quấn quýt hoàng đế không thể đi thăm vương quý nhân là được rồi quý vị muốn nhân cơ hội mưu hại hi phi hẳn là bị người trong nhà ép buộc nghĩ tới đây cười cười không phải nàng ta cũng bị như vậy sao nàng ta nhân được tin của người nhà tìm hiểu ý tứ của hoàng thượng nhưng bây giờ ngài cả mặt mỗi hoàng thượng cũng không thấy được làm sao mà thăm dò chứ trước kia chưa xây tường vây cung đi tới r ù n g minh điện chẳng qua xa một chút nhưng bây giờ vừa đóng cửa cung thì không có lệnh bài không được xuất nhập cho dù nàng ta là hoàng hậu cũng chỉ là thất vọng m ờ i về ở triều đình hoàng thượng liên tiếp có động tác mà lại chỉ tới chỗ hi phi nghỉ qua đêm rõ ràng muốn trốn tránh người hậu cung không cho các nàng có cơ hội nói bóng nói gió hoàng thượng bây giờ hoàng hậu nhắm mắt lại nàng ta thật sự không biết rõ nàng ta đã không thể hiểu được suy nghĩ của hoàng đế không biết tiếp theo hắn muốn làm gì cũng không biết hắn muốn làm tới mức nào chỉ biết m ộ t chuyện vàm là những người ngăn trở hoàng thượng đi tới trước đều sẽ từ từ bị hắn diệt trừ nhà nàng ta nhà quý vi các thí gia còn lại chẳng qua là vấn đề thời gian sớm hay muộn hoàng thượng khôn g tài đại lực làm sao c a m tâm bị người khác quản thúc hoàng hậu ngồi nơi đó thật lâu mà cười khổ lời của nàng ta không ai chịu nghe bây giờ người nhà lại sụp đi thăm dò tin tức đi đâu mà thăm dò tin tức chỗ hi h i sao không nghĩ tới lên tới vị trí hoàng hậu mà còn bất đất dĩ chật vật như thế này đồng cô cô lặng lẽ đi tới thấy hoàng hậu sa vào trầm tư nhất thời cũng không dám quấy rầy lẳng lặng đứng nơi đó ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rồi xuống mặt đất l ó n lánh như vụn vàng rơi vỡ những hạt bụi nhảy m ố i t r o n g ánh sáng xoay tròn không gian yên tĩnh không tiếng động một hồi lâu hoàng hậu mới từ từ phục hồi tinh thần nhìn về phía đồng cô cô rồi hỏi có chuyện gì sao đồng cô cô không lưng hành lễ bẩm nương nương Nô tị nghe nói được m ộ t chuyện nói đi đồng cô cô liền nói rất có thể quý vị và kiều linh di âm thầm đạt thành hiệp nghị nào đó Nô tị lo lắng các nàng liên hợp mô tính nương nương ban đầu hoàng hậu s ữ n sờ rồi sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng khó trách hôm nay quý vị thuyết phục nàng ta đối phó hi phi thì ra nàng ta đã sớm có hậu chiêu đây là muốn lấy nàng ta làm bia đới đạn hay sao chứ nương nương đồng cô cô bất an nhìn hoàng hậu nhìn vẻ tươi cười hơi sợ hãi cô cô quý vị vừa mới đến nói với bản cùng chuyện vương quý nhân là do hi phi âm thầm ra tay sắc mặt đồng cô, cô liền thay đổi hùng hạng nói quý vị muốn kéo nương nương xuống nước đây mà tính dọi nước bẩn lên người nương nương rất đáng giận đúng vậy quý vị sớm đã nhớ thường vị trí của t a nếu như có cơ hội một mũi tên hạ tiễn hai chim đương nhiên là không buông tha rồi hoàng hậu thản g nhiên cười nói kiều tiểu nghi kia cũng thật ác độc lại dám khuyến khích quý vị làm chuyện như vậy ngẩng đầu nhìn hoàng hậu hay là nô tì đi tới chỗ sở quý nhân một chuyến nếu đã dính l i ế u tới s ợ quý nhân nàng ta cũng nên tới hỏi một chút cho thỏa đáng hoàng hậu lại lắc lắc đầu nếu sở trần lam đã lựa chọn liên thủ với tô nhị tất nhiên bọn họ đạt thành hiệp nghị chỉ sợ vương quý nhân là kẻ kém m a i bị bất ngờ l o i kéo vào chuyện này thôi vậy nương nương định làm gì cũng không thể tiện nghi cho quý vị và kiều đinh di được đồng cô cô quả thật tức điên nếu chuyện kia thật thành công nương nương sẽ không thể giải thích rõ ràng trước mặt hoàng thượng quả thật là quá đáng giận mà người nghe được tin tức này từ nơi nào bệnh gì cùng hiền có động tĩnh gì hay không hoàng thượng luôn cảm thấy tin tức này quá mức đột ngột đồng cô cô liền nói lại đồng công công nói với từ tâm sơn n ô tì cũng không biết đây là ý của hi phi hay là ý của hoàng thượng xưa nay hi phi mà k ể những chuyện này chẳng lẽ là hoàng thượng kêu đồng ý nhắn nhủ nàng ta hoàng thượng là có ý gì chứ là không muốn mình đối chọi với hi phi hay không thể thông đồng với mấy người quý phi làm bậy hoàng thượng đây là đang s a o sơn chấn hổ nhắc mình không cần lựa chọn sai lầm hay sao trên ngàn lớp sống biết m ộ t chiếc thuyền đênh đênh bình yên trôi trên thuyền có hai người ngồi đối diện ở giữa là bàn cờ đang đến hồi chém giết cây cấn bên cạnh một bình rượu nhỏ bốn địa thức ăn hương rượu to bốn phía hấp dẫn người ta muốn uống tâm tình nhàn nhã đ ế n cờ trên hồ như thế không ai khác chính là tô thịnh dương và tần tự xuyên lại đặt xuống một quân cờ tô thịnh dương không ngẩng đầu nhìn tần tự xuyên rồi hỏi nghe nói tài đại nhân đi tới chỗ người cầu hôn người có chịu hay không tần tự xuyên hơi hơi nhíu mày đặt quân cờ trong tay xuống rồi mới nói tin tức của quỳnh linh thông thật chuyện mới hôm qua thôi bây giờ người đang là đại hồng nhân bên cạnh hoàng thượng các cô nương trong kinh thành ai mà không muốn gả cho người chứ người đã đồng ý rồi sao tôi thịnh dương hy vọng tần tự xuyên mau chóng lập gia đình cả ngày ra ra vào vào có một bóng nhà nhỏ đó của hắn thật sự quá vắng vẻ có vợ sinh con sẽ đồng vui náo nhiệt hơn nhiều đó mới là một gia đình chưa nghĩ tới tần tự xuyên thuận miện g trả lời người từ chối rồi sao tôi thịnh dương hay cao giọng không phải ngốc tuổi này thật sự không chịu thành t h â n chứ hắn ta còn sốt ruột hơn cả chính chủ không phải đồng ý thì tốt rồi cũng không có t ô thịnh dương b ị kiểu trả lời không tốt cũng chẳng xấu của hắn ta tức tới n ổ i m ặ t đen kịch đặt một quân cờ xuống rồi nói ngươi cũng trưởng thành phải lập gia đình đi chứ lấy vợ sinh năm ba đứa con trong nhà sẽ đông vui hơn không thể cứ một mình như thế thì thành bộ dạng gì hơn nữa cứ thế này mãi thì bên ngoài sẽ có lời đồn đãi không hay đấy trong kinh có người truyền hắn ta không thành thân là vì yêu thích nam giới nói linh tinh cái gì chứ sao quỳnh còn vội hơn ta nhiều lời thật đấy cút đi không biết lòng tốt t ô thịnh dương bị một câu làm cho nổi cơn tức lấy vợ thành thân là chuyện lớn dù sao cũng phải lấy một người mình thích mới được chứ tần tự s u y n nói vẻ mặt bình thản không nhìn ra ý tưởng nói vậy là sai rồi lấy vợ phải lấy người hiền còn dùng m ạ o chỉ là thứ yếu lúc trước ta lấy vợ cũng vậy người xem t ẩ u tử hiền lành trong nhà dọn dẹp thỏi đáng về tới nhà luôn cảm thấy thừa thái tần tự xuyên nghe hắn nói như vậy liền cười cười cưới được t ẩ u tử là huynh có vũ khí cũng không biết người nào lúc trước ghét bỏ ta t ừ hôn chứ người cũng nói không đúng rồi lúc trước ta trẻ tuổi khí thịnh không hiểu chuyện cho nên mới lý luận với ngươi không phải sao chuyện cũ hiểu rõ người cũng thoải mái còn gì vậy cảm ơn ta không cần ta hỏi người người không tự nhiên như thế người vẫn không bỏ được sao toàn thân tần tự xuyên cứng đờ có cái gì bỏ hay không bỏ được chứ t ô thịnh dương cũng lặng yên một hồi sau đó mới nói ngày hôm nay hẹn người ra ngoài chính là muốn nói chuyện nghiêm chỉnh với người kỳ thật trước đây ta thật sự muốn đánh cho người một trận mùi mùi của ta đối với người tốt như thế người không gặp mặt một lần đã tự hôn rồi nhắc đến mới nói cũng từ khi đó ta mới phát xác chuyện tự hôn là m ộ t chuyện rất tổn thương đối với nữ nhân cũng cảm thấy mình có lỗi với tẩu tử của người nhưng sau này mọi chuyện đã giải thích rõ ràng người cũng nên buông bỏ để mọi chuyện trôi qua sống cuộc sống vui vẻ của mình nếu tự cảm biết người thế này chỉ sợ cũng sẽ không vui vẻ là ta có lỗi với nàng tần tự xuyên không thể nói chuyện mình trùng sinh kiếp trước tự cảm đã chết rất sớm ở trong cung đó là khúc mắt c ả đời của hắn mỗi lần nhớ tới đều không thể ngủ ngon được cuộc đời này mặc dù không biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nhưng nàng có thể sống vui vẻ trong cung b ở i v ì nàng một đời bình an đó chính là tâm nguyện lớn nhất của hắn người làm nhiều chuyện như vậy sớm đã coi như đền bù không cần phải xin lỗi gì nữa tôi thịnh dương thở dài rồi nói tiếp người cần gì k h ă n k h ă n một mật như vậy chứ cứ đâm đầu vào chỗ tối quỳnh không hiểu đâu thôi đi có cái gì mà không hiểu chứ tô thịnh dương cười cười cô nương tại sao cũng không tệ ta đã cho tẩu t ử n g ư ờ i cố ý hỏi thăm một chút là cô nương có phẩm tính rất tốt mối hồn sự này tại sao rất mong chờ ngươi còn gì mà không hài lòng cũng phải c h ờ đừng lui cho chính mình đừng có phá hết tất cả như vậy chứ tần tự xuyên sững sờ một cái đại khái là không nghĩ tới t ô thịnh dương còn đi hỏi thăm lập tức mày tối rầm ai kêu quên nhiều chuyện như vậy chứ người nghĩ rằng tần nguyện nghĩ sao chuyện của người khác ta thèm vào thôi được rồi n g ư ờ i không vì chính mình cũng phải vì hương khói tần gia suy nghĩ một chút lẽ nào n g ư ờ i muốn cho tần gia nhà n g ư ờ i tới đời n g ư ờ i thì đoạn tử tiệc tôn sao tương lai làm sao n g ư ờ i đối mặt với t i ệ t tổ liệt tông chứ ta không tin vào chuyện đó vậy người tin cái gì cái gì cũng không tin nói thế còn gì nói nữa chứ đánh cờ cũng không xong hai người rớt rượu nâng ly đối ẩm tôi thịnh dương hơi phát sầu người nói đi khi mụi tử chết sống đợi tiến cung hắn ta lo lắng nửa tháng cũng không thể khiến nàng ta thay đổi chủ ý bây giờ bởi vì tần tự xuyên đ ạ làm người ta lo lắng mùi mùi đợi tiến cung bốn năm năm hắn ta còn không chịu lập gia đình khuyên sống khuyên chết đều uổng công người nói hắn tài đất tội thần tiên nào mà lại gặp gỡ mấy kẻ bướng bỉnh như vậy chứ tương lai cũng phải có người thắp hương khấn vái cho người chứ chờ người già thì làm sao bây giờ ta có thể nhận con nuôi cải g à n h đổi họ nhập xa phả như nhau thôi người đình cả đời không lấy vợ sao tôi thịnh dương nóng nải mặt trắng bệt nhìn quên vội vàng kìa ta có thể không nóng nải sao được người nói thật đi rốt cuộc ngươi định thế nào gặp người thích ta sẽ lấy không phải là chưa gặp sao nguyệt lão không có nói t ừ hồng thì kiếm đ â u ra người sống cùng đến già chứ người ở chỗ này lừa gạt ta phải hay không t ô thịnh dương tức không thèm phản ứng tới hắn tân tự xuyên chậm rãi cười một tiếng rồi nói quỳnh đừng lo lắng cho ta nữa trong lòng ta đã có tính toán rồi không thể nói thêm cái gì nhìn tôi thịnh dương bùng bực như thế tần tự xuyên liền cười ta biết rõ quỳnh chỉ muốn tốt cho ta nhưng nếu lấy một người không hợp tâm ý cuộc sống trôi qua không yên bình mỗi ngày gà ba chó rủa c ò n không bằng một mình thanh tịnh h ồ n sự cần tới duyên phận chờ tới bây giờ đều là theo lệnh cha mẹ v â n lời mối m a i người còn nghĩ tới tìm thấy cô nương trên đường sao cẩn thận người ta lấy gậy đánh cho người n h i ề u đòn cô nương nhà ai mà thiếu tự trọng như thế để cho người tì t u y ể n bắt lấy còn duyên phận nữa chứ điều này cũng đúng tần tự xuyên cười ra tiếng không bằng thế này nhà ta mở tiệc thưởng hoa để tẩu tử người mời cô nương tạ xa tới làm khách người âm thầm quan sát thế nào thời đại này muốn ở gần nhau cũng phải lén lén lút lút nếu không sẽ tổn hại danh tiếng của nữ nhân có một số việc ai cũng hiểu nhưng không thể nói ra được như vậy sao được chứ không tốt tân tự xuyên c ư tuyệt chúng ta vẫn không nên thân cận quá cứ bình thường như vậy là tốt hơn nếu muốn tìm vợ mà phải tới nhà ngươi người bên ngoài mà biết thì c u ộ c diện mấy năm qua ta bố trí chẳng phải đột nhiên bị hủy hết rồi sao cho nên ta nói lén thôi mà vậy cũng không thể cẩn thận vẫn tốt hơn hoàng thượng trù tính bố cục mấy năm nay tiêu phí tinh lực vật lực rất nhiều không thể vì nhỏ mà mất lớn người và ta đều là quân cờ trong ván cờ không thấy hành động thiếu suy nghĩ một ván thắng bại này có liên quan tới tiền đồ tương lai của đại hoàng tử nếu thấy già không đổ hy p h i nương nương và đại hoàng tử cũng sẽ gặp nguy hiểm lấy vợ có thể sớm hoặc muộn thêm vài năm cũng không có chuyện gì người không cần súc ruột cho ta tân tự xuyên nghiêm trang nói tô thịnh dương trùng trùng thở dài rồi nói kỳ thật người cũng sợ cưới vợ liên lụy tới người ta sao đúng vậy đấy trong tình thế này ai biết ngày nào đó sẽ không may mắn cho nên mọi việc chịu ổn thì ta sẽ không nghĩ tới những chuyện này nói đến đây cười một tiếng cô nương tạ gia cũng mới có mười ba tuổi cho dù bây giờ đính thân cũng không thể thành thân không thể được con đàn châu đóng thì cần gì đính hôn sớm cho nên nếu như tạ gia có thành ý tự nhiên sẽ chờ nếu chỉ là thăm dò thì không phải là lương duyên tần tự xuyên nhìn phương xa rồi nói tiếp bố cục này của hoàng thượng quan trọng hơn là tạ gia đính h ô n với ta sẽ định ra danh phận chẳng qua là hy vọng tương lai có thể chiếu ứng lẫn nhau người nói đúng lắm dù sao ta cũng là đại hồng nhân bên cạnh hoàng thượng không biết bao nhiêu người muốn dừa dẫm vào ta hồng nghe được tin tức ta cần gì m u a dây buộc chính mình chứ người đến đây uống một chén đi t ô thịnh dương chỉ đành r ơ i chén lên h a i người uống một hơi cạn sạch người nói xem ghi đã chuẩn bị như thế nào t ô thịnh dương đổi đ ầ y tài đ ầ y tài này không thể nói nữa tần tự xuyên đã nói tới mức này hắn ta còn có thể nói cái gì cũng được khóa thi này có vài thí sinh tài giỏi có thể dùng hoàng thượng đã quyết định đưa bọn họ ra ngoài tiến cử tới các địa phương để nhập quan bao nhiêu học sinh b ì n h dân không được tiến cử vô pháp làm quan đều bị thế s a nắm giữ do đó hành động lần này tương đối trọng yếu đến lúc đó sẽ nhà huynh đưa mấy người bảo vệ họ hồi hương nhận chức chuyện này không thành vấn đề người sợ bọn họ gặp chuyện gì trên đường sao vẫn là câu nói đó cẩn thận thì tốt hơn kiếp trước hoàng đế cũng cải cách quy mô lớn nhưng gặp rất nhiều ngăn trở trải qua vài chục năm mới đạt đ ư thành công giờ trùng sinh lại một lần mọi chuyện thuận lợi hơn nhiều so với kiếp trước nhưng cần cẩn thận vẫn phải cẩn thận nghĩ tới đó tần tự xuyên liền khó tránh khỏi suy nghĩ kiếp trước có nhiều chuyện khác kiếp này chẳng lẽ bên cạnh hoàng thượng cũng có một người trùng sinh giống mình hay sao chứ hắn ta đã âm thầm quan sát rất lâu nhưng mãi không có bất kỳ phát hiện nào có điều trong lòng cảm thấy rất kỳ quái vậy cũng đúng những người kia bị bất khẩn ai biết có chó cùng trước sậu d i m n ử a đường giết người hay không chứ đến lúc đó ta sẽ sớm chuẩn bị người cho người những chuyện này phải được hoàng thượng cho phép mới được đó là đương nhiên rồi t ầ n t ử xuyên n â n g chán t ô thịnh dương cũng đi với hắn ta một cái hai người lại uống một ly quỳnh thì sao lần trước tỳ thí quỳnh đầy thắng mà về sợ là bên phi long vệ kia lại muốn sinh sự t ô d ư ơ n g là ca ca của t ô quý Phi theo a ta ha ha Sa ta ra ta Vừa ước Dương Cười được lớn Ước chuyện có càm Cứ cũng gì gây tiếng không động không không gì gây giải hắn Thịnh hành Phận nhằm phụ thân hội ra ra thế phải pháp hắn chuyện này Bên quận này này biện vặn một lần Tô một Tô ít tuyệt Trà ít một quyết triệt t đấy bẫy để Dạo dạo mãi vào và là uy nghi của hoàng thượng trên triều đình nâng cao thì mấy người đó không dám công khai hành động nhưng lén lút không thiếu dạo này lệnh quốc công và tào quốc công qua lại rất thân thiết lần trước n g u y ệ n c á c lão hẹn ta uống rượu người ngồi đó cũng không ít xem ra bọn họ cũng sốt ruột chúng ta còn phải cẩn thận hơn người sợ trong hậu cung hoàng hậu liên thủ với quý phi sao cái đó khó mà nói dù sao chuyện trong hậu cung chúng ta không tiện thăm dò tin tức nếu như có thể đưa tin thì quỳnh nên thông báo một câu thì tốt hơn dạo này kiều xa cũng có nhiều hành động ở kinh đô xem ra đang sai người tìm phương pháp hồi kinh cũng không thể không đề phòng điếm ruốc kiều gia là ý của tiền đấy huống chi không lập đại công muốn hồi kinh sợ khó càng thêm khó quỳnh đừng quên hậu cung có thái hậu còn có kiều tiểu nghi nữa ta phát hiện người rất quan tâm chuyện của kiều gia sau khi vào cung kiều tử nghi kia cũng không được sủng ái người không cần phải lo lắng như vậy vậy cũng chưa chắc chắn kiều tử nghi kia có thủ đoạn lợi hại phải cẩn thận thì vẫn hơn quầy đầu lại ta sẽ báo tin cho tự cảm k ê u nàng cẩn thận một chút tô thịnh dương luôn cảm thấy tần tự xuyên thật sự quá lo lắng nếu cô nương kiều xa kia được sủng ái thì đã sớm được thăng vị phần bây giờ có nghe tin tức gì chứ thấy rõ l ạ chưa lấy được lòng hoàng đế hai người thương nghị công vụ giọng nói dần dần hạ thấp xuống xa xa chim trời trao điện trời nước m ộ t màu đúng phong cảnh đẹp mà không ai thưởng thức lúc ấy trong cung cũng rất náo nhiệt từ cẩm ngồi trên giường lớn nghỉ ngơi nghe khương cô cô nói mấy chuyện trong cung tin tức đã đưa tới nhưng tạm thời phượng hoàng cung còn chưa có đồng tỉnh nhưng đầu t ì n nghe nói lúc quý vị nương nương đi ra phượng hoàng cung sắc mặt cũng không khá lắm có lẽ nói chuyện gì không vui với hoàng hậu nương nương chuyện của vương quý nhân không thể kéo dài được dù sao hoàng thượng đã yêu cầu điều tra cũng phải mau có kết quả có lẽ sẽ mất vài ngày khương cô cô nhìn chủ tử rồi nói tin tức đã báo giờ xem hoàng hậu nương nương sẽ chọn thế nào nhưng bên chúng ta cũng không thể lơ là không thể chỉ chờ phượng hoàng cung được hai ngày nay tự cảm cũng không ngủ ngon luôn suy nghĩ chuyện này ngẩng đầu nhìn khương cô cô suy nghĩ một chút rồi nói nếu như quý phi và kiều linh di muốn mượn tay tô nhị lót đựng mưu hại ta như vậy chắc chắn chuyện vương quý nhân sẽ chỉ xơ cao đến khẽ các người sưu tầm đủ chứng cớ chuẩn bị đem ra sử dụng dạ nô tì nhớ kỹ tự cảm gật gật đầu rồi nói tiếp ở t r o n g cung quý phi cũng có thế lực người không nên khinh thường không cần thiết theo dõi sát sao tối vân điện mà phải cho người chú ý chặt chẽ tô nhị đây mới là chính sự dạ nô tỳ đã s a n g người âm thầm giám sát chặt chẽ đồng tỉnh bên tôi mỹ nhân một khi có d ị động tất nhiên đ ậ p tức sẽ biết được sở t r ầ n lam cũng không có ân oán gì với ta nàng ta bị rơi xuống nước này toàn bộ đều vì kiều đinh di cho nên cho dù nàng ta có trả thù cũng sẽ nhằm vào tố vận điện lần này vương quý nhân trúng độc tám phần có quan hệ với nàng ta không cần thiết phải theo dõi sát sở quý nhân chỉ nhìn tôi nhị xem phát hiện gì từ trên người nàng ta là đủ rồi nô tỳ cũng suy nghĩ sợ quý nhân đã tới bước này thì kỳ thật sẽ không có cái gì để người ta mưu tính nhưng tô mỹ nhân còn lưu tới với nàng ta nô tỳ nghĩ thật lâu phỏng đoán ra một khả năng nói một chút xem tự cảm cũng nghĩ tới tính cách tô nhị nếu không có lợi nàng ta sẽ không làm sở t r ư n g lam đã như vậy trong mắt nàng ta tuyệt đối sẽ không có cái gì tỉ mùi tình thâm tám phần là vì lợi ích nhưng trên người sở t r ư n lam có cái gì để mua đồ chứ tới nghĩ tới n g h ĩ lui tự cẩm cũng chỉ nghĩ tới đọc dược đã làm sở t r ư n lam co quắp ở trên giường hậu cung quản lý nghiêm ngặt đối với các loại thuốc hơn nữa sau khi tiêu kỳ khống cháy hậu cung đã nghiêm t ra bí mật cất giữ nhờ vậy có thể thuận lợi lấy được những thứ này cũng chỉ có hoàng hậu nương nương mới có khả năng đó rất có thể trong t à i sở trường lam cũng có loài đ ộ c dược này mà những thứ này là tô i nhị không cách nào lấy được mặc dù h ạ i đọc trung cung là chuyện thường nhưng trước đây thôi kể từ khi tiêu kỳ xây tường vây cung người qua lại vào cung đều phải sót người không cho phép mang theo bất kỳ bí mật gì bị bắt được chính là rơi đầu chính bởi vì hành động quyết liệt đó mà trung cung mới thanh bình rất nhiều cho nên dưới tình huống như vậy mà vương quý nhân trúng đ ộ c mới là đại sự đầu tiên chính là đ ộ c dược đến từ chỗ nào đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến tiêu kỳ đ ậ t tung nội đình phủ và người t h i ệ n phòng để tra xét nô tỳ nghĩ có lẽ tô mỹ nhân ngấp nghé đ ộ c dược bên chỗ sở quý nhân khương cô cô hạ giọng cực thấp nói hai người các nàng không mưu mà hợp tự cẩm liền cực c ậ t đầu ta cũng nghĩ vậy nhưng có lẽ sở t r ầ n l a m hợp tác với tô nhị lừa gạt hoàng hậu nương nương sợ quý nhân bị như hôm nay cũng là hoàng hậu nương nương gây nên trong lòng nàng ta cũng không để ý hoàng hậu nương nương như thế nào nếu như lúc trước nàng ta có thể nghe lời hoàng hậu nương nương thì cũng sẽ không có kết cục như hôm nay hướng chi chẳng qua là mùi mùi thứ suốt hoàng hậu chưa chắc thật lòng quan tâm chỉ sợ trong lòng phiền chán còn không kịp xưa nay tranh đấu đích thứ kịch liệt chưa kể sở r a lại đưa thêm một người tiến cùng nữa vậy chúng ta sẽ chờ bắt b a ba trong trọ chuyện này cô cô vừa đồng ý toàn quyền tiếp quản toàn bộ nhân thủ di cùng hiền từ các người phân phối ta không có lòng hại người nhưng cũng không thể không tự vệ tự cảm cho hoàng hậu một cơ hội chính mình sẽ không chủ động ra tay nhưng không có nghĩa mình sẽ không bảo toàn chính mình người khác không phạm tới nàng tự nhiên bình yên vô sự nhưng nếu thật sự muốn tới vậy thì có đi mà không có về Dạ. nương nương cứ yên tâm nồi tì đi tìm đồng câu công, công thương n g h ị một chút tự cảm cật cật đầu hương cô cô bước nhanh đi liếc mắt một cái thì thấy đồng ý đang nói chuyện với trần đức an trần đức an cũng rất khổ bức vốn lại tổng quản thấy dám chi cùng hiên trước đây có quan hệ ngang hàng với đồng ý bây giờ thì hay rồi thành người lãnh đạo trực tiếp nhưng may mắn là hai người quan hệ tốt một người hạ thấp tư thái một người cũng không ý định g i ế t g à dỏ khỉ cho nên lại hòa thuận vui vẻ đồng công công khương cô cô đồng ý thấy khương cô cô đi tới cười chào hỏi với nàng ta cô cô có chuyện gì phân phó sao khương cô cô cười hiểu rõ nghe người nói này ta có thể có lời gì chứ là chủ tử phân phó trần đức an vừa nghe cũng không chờ người khác đuổi tự mình biết điều đi trước công công và cô cô từ từ thư nghị ta đi chỗ khác xem một chút đồng ý một phát bắt được hắn người chạy chỗ nào chứ chuyện lần này không thể thiếu phận n g ư ờ i được cùng nhau nghe thôi trần đức an liền nhìn khương cô cô khương cô cô cười cười đồng công công đã nói thì ngươi cũng ở lại đi chúng ta đích thật cần ngươi hỗ trợ trần đức an thở nhẹ một hơi cười nói được h ứ có chân chạy ta sẽ xử lý đồng ý dù sao cũng là người tiền thái giám trần đức an không dám tranh với hắn ta có thể chú ý xử thế diện cho hắn ta như thế đồng ý đã coi như không tệ hắn ta ghi nhớ ân tình này chuyện là thế này nương nương nói khương cô cô nói lại lời hi phi một lần đồng ý cờ cật đầu phải làm từ sớm rồi chủ tử quá lương thiện mãi bị người ta cưỡi lên trên đầu phải cho các nàng xem một chút lợi hại như vậy rất tốt trần đức an cũng nói chúng ta không tính kế người khác người khác cùng tới tính kế chúng ta bây giờ chờ bắt ba ba trong r ọ tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ chạy thoát ba người thương nghị một hồi phân chia nhân thủ trong di cụm hiên thế nào truyền tên ra ngoài thế nào từng bước từng bước dẫn người vào bẫy như thế nào đợi đến khi thương nghị thỏi đáng thì trời cũng tối khương cô cô để lại mọi chuyện còn lại cho hai người tự mình đi phòng bếp xem chuẩn bị bữa tối tự c ả m ngồi vẽ với con trai hai mẹ con ở trên bàn vẽ rất nhiều thứ cực vui vẻ lúc tiêu kỳ vào thì nhìn thấy đầy t a i và mặt hai mẹ con toàn là mực lập tức lắc lắc đầu kêu người đưa nước tới tự mình chắp t a y sau lưng đi tới trước bàn xem bọn họ vẽ tranh nguyền một đám tài ngắn chừng ngắn thế này cũng gọi là vẽ sao sao lại không phải là vẽ đây là phá t hoại tương lai vừa đẹp vừa dễ nhớ sao lại không lọt vào mắt hắn chứ tự cảm rất buồn bực nàng thật sự không thích nổi kiểu vẽ của người cổ đại người cổ tai đều dài như sợi mì nàng vẫn thích truyện tranh có hình có động nhưng nàng vẽ bao nhiêu đều bị tiêu kỳ khinh bỉ nàng không biết vẽ ta đã nói với nàng rồi nàng vẽ như vậy là không được đây có thể gọi là vẽ sao nàng đấy ngài có vẻ cũng lười b i ế n nói với hắn hoài cũng không được dứt khoát không nói nữa vừa cười vừa nói vậy hoàng thượng dạy con đi nàng không dạy không được sao chứ ừ không thể để cho nàng dạy quầy đầu lại thay đổi thì không tốt nói rồi bế con trai đưa đi rửa tay rửa mặt rồi nói sau này phụ hoàng tìm họa sĩ cho con con đi theo học được hay không được nhưng mẫu p h i vẽ rất thú vị dục thánh cười rất vui vẻ mạt trái xoan tóc dài thêm cái đuôi lỗ chỗ phụ hoàng biết đây là cái gì hay không là cái gì mẫu phì nói đây là ô mai nói rồi bàn tay nhỏ bé còn khoa tay múi chân vẽ ra thì có thể có vẽ ô mai có còn muốn ăn hạt dưa tiêu kỳ nghe cái này cũng cảm thấy buồn cười thật là thú vị đấy đúng vậy đúng vậy còn có rất nhiều c ò n đưa biết mấy thứ này ngày mai chúng ta còn tô màu nữa sẽ càng đẹp hơn tiêu kỳ rửa tay l o mặt cho con trai rồi dẫn bé trở về thấy tự cảm đ ã sai người dọn dẹp bàn xong xuôi thấy hai người bọn họ bèn vừa cười vừa nói m a u tới dùng bữa đi dùng xong dục thánh còn phải ngủ ngày hôm nay chơi vui vẻ buổi trưa cũng không ngủ dục thánh gật gật đầu có vẻ mệt nhọc ba người ngồi xuống ăn cơm tiêu kỳ nhìn tự cảm gắp thức ăn cho con trai lại hỏi nghĩ như thế nào mà vừa vẽ còn vừa diễn thuyết như vậy chứ làm vậy không phải khiến trẻ con dễ nhớ hơn sao lúc cầm bút không phải viết vẽ thế nào thiếp mới bài trò vừa vẽ vừa minh họa cho dễ nhớ bài trò cũng không tệ tiêu kỳ nói vừa mới rồi là ai còn chê ghét chứ thứ cho tại hạ m ắ c vụng về tự cảm cười không ngưng được liếc xéo hắn một cái con trai ăn xong rồi tiêu kỳ bế con sang tấm điện của bé còn chưa kịp kế chuyện xưa thì đã ngủ mất sau khi trở về tự cảm cũng thay quần áo ngủ sai người mang nước vào hoàng thượng đi tắm đi đã chuẩn bị sẵn cho người rồi tấm nước nóng sẽ thư giãn được nàng ngủ trước đi tự cảm đáp vân một tiếng rồi tự mình vào phòng ngủ tiêu kỳ đi vào tịnh phòng nước nóng hồi h ổ i ngồi vào cảm giác toàn thân xương cốt đều thả lỏng mấy ngày nay vội vàng cứ cách một ngày tự cảm liền cho hắn tắm nước nóng nói là thả lỏng một chút không ngờ thật sự có tác dụng kiều t i ể u thấy dám vào b ớ t vai tiêu kỳ ngồi thiếu chút nữa thì ngủ mất trong d ì c n g hiên không có c n g nữ nào hầu hạ tiêu kỳ tắm rửa mọi người cũng đều đã quen t i ể u thấy dám hầu hạ tiêu kỳ mặc quần áo xong mới lui ra ngoài mang giày vào phòng ngủ thì nhìn thấy tự cảm tự vào đầu giường đọc sách không phải nói nàng ngủ trước sao vẫn chưa buồn ngủ nói xong bỏ sách xuống t ừ dịch người vào bên trong tiêu kỳ ngồi xuống giường nửa nằm xuống rồi đặt tay lên bụng tự cảm vừa cười vừa nói hôm nay có ngoan hay không tự cảm nghiêng người trên gối hôm nay rất ngoan ngoãn không có quậy nháo như mọi hôm mùa hè m ặ c y phục mỏng lúc còn duỗi đạp ở bên trong lộ ra cánh tay làm d ụ c thánh sợ hết hồn đầu tiên không biết rõ xảy ra chuyện gì suýt nữa thì sợ phát khóc thiếp lì nói với con đây là đệ đệ m u i m u i chào hỏi con đấy thế là tiểu tử cứ nói chuyện với cái bụng c a y nửa ngày tiêu kỳ nghe vậy cũng cười bản thân hắn không có quỳnh đầy tỉ mụi có thể giao hảo cùng nhau làm bạn lớn lên do đó đặc biệt hy vọng con của mình có thể thật vui vẻ hòa thuận nghe tự cảm nói như vậy một ngày mệt mỏi cũng biến mất tự mình ghé bên tai bụng của nàng lắng nghe động tỉnh có lẽ cả ngày mệt mỏi cứ thế không nhúc nhích hai người sống v à i nằm xuống tiêu kỳ bèn nói vườn đã bắt đầu xây dựng công bộ đôn g đốc kiến tạo xây xong thì mẹ con các nàng có thể tới ở một thời gian ngắn khi nào thì có thể xây xong từ cảm cảm thấy rất hứng thú cả ngàn ngàn trung cung m à i ở trong di cụm hiên cũng không dám đi ra ngoài nàng thật muốn đi ra ngoài dạo chơi không muốn bị vây hãm ở chỗ này năm sau đi tiêu kỳ nói vậy năm sau lại tới năm tuyển tú làm sao người có thời gian đi với thiếp chứ từ cảm đếm tay thời gian trôi qua mau thật chỉ chớp mắt những tú i nữ mới tiến cung cũng tiến hơn một năm năm sau lại tới kỳ tuyển tú tiều kỳ nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn tự cảm chuyện năm sau cũng đáng để nàng ghen sao sao lại không đáng năm sau thiếp đã già thêm hai tuổi thời hiện đại hơn ba mươi tuổi vẫn cảm thấy mình là một đóa hoa rực rỡ nhưng ở đây hơn ba mươi tuổi cũng có thể làm tổ mẫu thật là cuộc sống đau khổ thời đại này thanh xuân của nữ nhân chỉ có vài năm chờ đến khi người mới tiến cung mấy người ban đầu như hiền phi mai p h i đều trở thành lão nhân thật sự không cần người khác an bài tự mình đã biết mình xa để cơ hội cho người mới hoàng hậu cũng sẽ không an bài mấy người này thị tẩm rõ ràng cảm giác được tâm trạng sai s ú c của tự cảm tiêu kỳ thật không thể không cười trong lòng ta năng vĩnh viễn không xa chớ suy nghĩ lung tung mau ngủ đi nói vậy sao lại không già đi chứ đến lúc đó thiếp đã là mẹ già của hai đứa trẻ còn già hơn nữa tự cảm cảm thấy sinh hoạt trong hoàn cảnh như vậy thì mình đặc biệt già nhanh hơn cứ ba năm lại thêm người mới xin h tươi non trẻ muốn tự thôi miên rằng mình rất đẹp nhưng bị sự tươi trẻ của người ta đập vào mắt nàng già ta cũng già chúng ta giống nhau thôi thiếp già thì không ai ngắm nữa h o à i thượng già vẫn còn bao nhiêu côi nương nhà o v à o người đấy tiêu kỳ cười thiếu chút nữa thì sặc này nói vậy chuyện còn chưa xảy ra mà cũng có thể ghen như thế thật sự là càng ngày càng khó nuôi rồi không thể không tiện tú sao tự cảm cúi đầu thở dài tiêu kỳ nghe vậy thì sững sờ sau đó lắc lắc đầu rồi nói không thể đây là quy củ của tổ tông cũng là một kiểu giao ước giữa hoàng gia và triều thần cho dù ta không tiếp nhận các nàng cho dù các nàng tiến c u n g chỉ làm bài trí thì cũng phải tới nếu dừng tuyển tú lại không cần nói triều đình mà dân chúng cũng sẽ náo loạn tự cảm biểu môi biết rõ đây là tình hình thực tế nên cũng không thèm nghĩ nữa đỡ phải tự mình sốt ruột xoay người ôm tay tiêu kỳ được rồi mau ngủ đi hoàng thượng mệt mỏi cả ngày rồi mí mắt phía dưới đều bầm xanh đơn giản là do mệt mỏi tiêu kỳ cười vỗ vỗ vai tự cảm bây giờ mỗi ngày tôi đều mệt mỏi đến như vậy một mình nàng còn không đủ quan tâm làm gì còn sức mà nhìn người khác đừng có nghĩ lung tung nữa cho dù có tuyển thêm người mới thì cũng không để nàng khó chịu đâu người đáng thương là các cô nương đó tiến g cùng hao tổn thanh xuân thiếp thật đúng là tội nhân thiên cổ vậy nàng nhường ta sao thiếp cứ làm tội nhân thiên cổ là được rồi trong bóng điềm đen kịch quảng trường an đứng ngoài cửa nghe tiếng cười thỉnh thoảng vọng ra từ trong phòng trong lòng lề nghĩ rốt cuộc hi phi nương nương có bản lĩnh thôi kể từ khi hoàng thượng vào di cùn hiên tiếng cười này liền không dứt trong cung nhiều chủ tử như thế xét về bản lĩnh này thì hi phi nương nương xưng đệ nhị thì ai dám xưng đệ nhất được sụng ái nhiều năm như thế đó là có bản lĩnh thật sự không thể không phục quảng trường an nhớ lại tình cảnh năm đó ở y lan hiên thật sự không thể tưởng t ư n nổi một tô t i ể u y đứng thấp nhất l à có thể đi tới hôm nay một mình đọc diễn trong cung sinh một hoàng tử lại đang mang thai có thai cũng có thể xử chặt hoàng thượng ngày ngày ở di cùng hiên trong khoảng thời gian mang thai cho dù là chỉ lấy tiếng tài đức hiền đương cũng phải đẩy hoàng thượng ra ngoài chứ nhưng mà hi phi người ta không làm chuyện này còn bám sát hoàng thượng chặt chẽ một ngày cơm canh ba bữa không nói đúng giờ đúng chỗ nhắc nhở dùng bữa c h ầ m c h ầ m nhìn hoàng thượng ăn uống ngay cả hoàng hậu nương nương cũng không dám nhưng hi phi thì dám nhưng hoàng thượng lại quen rồi trong cung nhiều mỹ nhân trẻ đẹp như thế mặc dù dung mạo hi phi cũng x u ấ t chúng nhưng cũng không phải là không ai bằng nhưng vài năm qua chìm nổi trò g i ạ c lại không ai có thể đẩy hi phi xuống đây chính là bản lĩnh không phục cũng không thể sư phụ người đi nghỉ ngơi đi con canh xử thay cho người đồng ý thấy trong phòng đ à t ắ t đèn lặng lẽ đi qua nhìn quảng trường an rồi nói đồng ý là quảng trường an dẫn dắt bây giờ đã làm tổng quản thái giám di cung hiên cùng rất hoàn cảnh vậy mà còn có thể gọi một tiếng sư phụ trước mặt quảng trường an còn mau chóng hầu hạ trong lòng quảng trường an cũng đắc ý chính mình không nhìn sai chọn đồ đệ không uốn cong chút nào con thay ta trông coi nửa đêm quái nửa đêm ta sẽ tới canh xử người già mất rồi người đừng lo lắng con tìm tên tiểu thấy dám canh xử là được rồi hoàng thượng gọi sư phụ con sẽ lập tức báo cho người không cần chậm trễ ba ngày n g ư ờ i đi theo hoàng thượng hầu hạ đôn đáo trong ngoài buổi tối người cứ nghỉ ngơi nhiều một chút đồng ý tự mình đỡ quảng trường an đi nghỉ ngơi trên mặt lúc nào cũng tươi cười trần đức an nhìn từ xa trong lòng tràn đầy cảm xúc hắn ta cũng rất hâm mộ đồng ý có thể tìm sư phụ bao bọc trong cung đằng sau lại còn làm việc tốt như vậy đã làm quản sự thái giám di c ụ g hiên mà còn có tùy tùng hầu hạ canh sư phụ đây là một người có lương tâm chính mình bị đồng ý áp chế trên đầu mặc dù là nói hắn ta không dám tranh với thái giám ngựa tiền nhưng kỳ thật thủ đoạn làm việc của đồng ý xét thật cũng mạnh hơn hắn mấy ngày này hắn ta học hỏi thủ đoạn của đồng ý không ít có đôi khi đồng ý còn không giấu giếm cố ý chỉ bảo cho hắn ta một chút trong lòng trần đức an cũng biết hắn ta n ợ ân tình này đồng ý rất biết làm người hắn ta phải học nữa mới có thể đi xa hơn làm thái giám đoàn tử tuyệt tôn cả đời ở trung cung vùng vẫy dành sự sống phải xem bản lĩnh mình học được những gì sáng sớm hôm sau tự cảm thức dậy sớm một chút đã ra khỏi giường tiêu kỳ nhìn nàng cười tự cảm l ư m hắn một cái cười cái gì chứ kỳ thật nàng không cần phải dậy sớm như vậy không ngủ được không được sao nói xong giúp tiêu kỳ thay quần áo cột đe lưng ngay ngắn mím i môi khẽ cười nói thì nói nàng thật không đủ tư cách làm tần phi cho dù là hoàng hậu nương nương cũng phải dậy thật sớm h ậ u hạ tiêu kỳ sửa m ặ t thay quần áo mấy năm nay hình như thiếp chẳng có mấy lần dậy sớm hầu hạ hoàng thượng chính mình cũng không dám nghĩ đây chính là tội đấy tiêu kỳ hơi kỳ quái quan sát tự cảm trước kia nàng cũng như vậy nhưng sau không cảm giác được nàng thấy không thoải đ á n nhỉ sao lại như thế này nghĩ tới nghĩ lui cũng không suy nghĩ ra chỗ nào không đúng bèn nói là ta không cho nàng dậy có liên quan gì tới nàng chứ người khác mà biết rõ sẽ trị tội thiếp thiếp làm trái cung quy trước đây có thấy nàng sợ đâu sao lại đột nhiên nói chuyện này trước kia thiếp không biết rõ về sau lại thành thói quen bây giờ nghĩ lại cảm thấy bất an hiểu được nhiều quy củ con người sẽ cảm thấy nguy hiểm v ậ coi như đang trưởng thành rồi tiêu kỳ ấn một cái lên trán t ự cảm sao đột nhiên lại nhiều cảm xúc như vậy chứ ta nghĩ hẳn là tối hôm qua nàng nói h ư nói v ư ợ n g tự hù dọa mình rồi kỳ thật trong lòng nàng chắc vẫn bất an chuyện tuyển tú tiêu kỳ nắm tay nàng chắc nàng đi ăn đồ ăn sáng tuyển tú hay không không phải do hắn đây là quy c ủ của tổ tông triều đình cương thường hơn nữa đây cũng là một dạng thủ đoạn không cách nào lẫn tránh được chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ lo lắng như vậy xem ra mấy ngày nay chuyện xảy ra quá nhiều khiến nàng sợ hãi nghĩ tới đây liền không khỏi nhớ tới chuyện vương quý nhân nhưng ngày trước mặt tự cảm cũng không hỏi chờ trở lại sùng minh điện liền hỏi quảng trường an vào chuyện vương quý nhân ra thế nào rồi tiêu kỳ trực tiếp hỏi bẩm hoàng thượng bên hoàng hậu nương nương cũng chưa báo tin gì nên nô tài cũng không biết hay là nô tài đi phượng hoàng cung một chuyến quảng trường an cẩn thận trả lời trong lòng hơi bất an hoàng thượng đã mấy ngày không hỏi chuyện này đang yên lành sao lại hỏi tới chứ đi đi người hỏi hoàng hậu xem bao giờ mới có kết quả điều tra chuyện này trẫm còn nhớ chuyện này cũng đã nửa tháng rồi dạ tiêu kỳ phớt phớt t a y quảng trường an vội vàng lui ra ngoài ra đại điện thì đi thẳng sang phượng hoàng cung chờ quảng trường an đi rồi tiêu kỳ nhìn chồng tấu chương tiện tay cầm lấy một bản đặt bên cạnh trong đầu lại nghĩ tới lần này con gái vương gia gặp chuyện vậy mà ở trên triều đình vương gia lại không hề nhắc tới lời nào vậy là ý gì chứ lần trước vương tân duệ bị tần tự xuyên hung hăng tố cáo một phen giờ đang toàn tâm toàn ý xử trí hộ bộ hay là có ý gì khác lúc trước chọn vương tân duệ làm thượng thư hộ bộ thứ nhất bởi vì người này cũng xem như công bằng chính trực cho dù có tham lam cũng còn đỡ hơn rất nhiều người khác nhưng con gái vương x a xảy ra chuyện như thế vương tân duệ đã không hề có đồng tính gì tiêu kỳ cảm thấy hơi cộ q u á i người đâu tuyền tần tự xuyên vào dạ tần tự xuyên bị triệu vội vã tới hà triều xong vừa mới về nha môn làm nhiệm vụ của mình mong còn chưa ngồi xuống thì đã bị nội giám gọi lại chỉ đành vội vã trở về gấp t i ế n điện ý kiến hoàng đế tiêu kỳ nhìn tần tự xuyên liền hỏi hắn ta chuyện lần trước cùng hộ bộ thương lượng thế nào tần tự xuyên cẩn thận trình tấu không dám qua loa hồ bộ đang chỉnh đốn và cải cách lệ cũ người có liên quan tới tham ô đều bị bãi quan đợi thẩm tra dạo này vương đại nhân vẫn đang đ ố t t h u ố c hình bộ xử lý nhanh chóng chuyện này rất là vất vả tiêu kỳ hiếp mắt lại thượng thư hình bộ không ai khác chính là tào quốc công kiêm nhiệm ý tần tự xuyên muốn nói là vương tân duệ và tào quốc công rất thân thiết sao chứ dạo này bên tào quốc công có đồng tỉnh gì hay không tần tự xuyên trầm m ặ t một cái vì thần cũng không biết nhưng nghe nói dạo này tô g i a khúc châu và tà quốc công đẩy tiệc khá nhiều thường xuyên tổ chức yến hội trong triều có nhiều quan viên tham gia rất náo nhiệt khóe miệng tiêu kỳ hơi nhét l ộ ra một nụ cười lạnh nhìn thần tự xuyên rồi nói lần trước chuyện trảm sao cho khanh xử lý tới đâu rồi vì thần đang thu thập chứng c ứ còn cần thêm chút thời gian nhưng có một số việc đã nổi lên mặt nước muốn lấy chứng c ứ chỉ thiếu thời cơ vì thần không dám hành động thiếu suy nghĩ nếu đã thảo kinh xà chỉ sợ được không bù mất thần tự xuyên có thể cảm giác được hoàng đế hơi nóng nảy không biết rõ xảy ra chuyện gì hôm qua cũng chưa thấy tình huống này lẽ nào có quan hệ với hậu cung sao trong lòng cứ việc suy đoán trên mặt hắn ta cũng không dám có bất kỳ khác thường chỉ sợ mình gây họa cho tự cảm ai bảo bọn họ đã từng có hôn ước hoàng thượng có thể không truy cứu đã coi như chưa đường thoát huống chi ngay cả hắn ta đều không bị liên lụy vào không thể không nói tần tự xuyên rất khâm phục hoàng đế là một nam nhân lại là vị hoàng đế có thể làm được điều này kỳ thật cũng không dễ hoàng đế như thế rất khác với kiếp trước hình như lòng nghi kỵ giảm hơn rất nhiều kiếp trước hoàng đế có lòng nghi ngờ rất cao cũng không dễ dàng tin tưởng bất luận k ẻ nào ngay cả hắn ta đã làm t i chức thừa tướng mà ở trước mặt hoàng thượng cũng luôn cẩn thận không dám có chút sai lầm nhưng kiếp này hoàng thượng lại khác rất nhiều dường như toàn thân thông d o n g trong ngoài đều có sự tự tin cường đại ái khanh vất vả rồi chuyện này chỉ có giao cho khanh trậm mới có thể yên tâm được đa tạ hoàng thượng tính trọng v ì thần nhất định không phụ lòng hoàng thượng tất nhiên xử lý thỏa đáng mọi chuyện nói tới đây từ trong tay áo lấy ra một tấu chương đây là tấu chương tối qua thần ư g viết lúc thượng triều cảm thấy còn chưa ổn nên cũng không thượng tấu bây giờ lại cảm thấy phải nộp hoàng thượng xem xét l à việc tam giác khoa thi năm nay thật là đại sự tiêu kỳ liền bảo tần tự xuyên đưa tới hắn nhận rồi xem một chốc lát thì n h ớ m à y hơi vội vàng thế ấ y xa trong cả nước còn rất mạnh q u a n g viên các n ơ i phải chịu nhiều quản g thúc muốn nhổ tận gốc thì phải từ từ hành động này của ái khanh chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của mấy quan viên mới nhận chức này cần suy nghĩ kỹ lại vâng sáng nay đúng là vì thần nghĩ tới chuyện này nên mới không d â n tố i chương nhưng vừa nãy khi hoàng thượng đề cập tới tào quốc công thần lại nghĩ nếu không thể một lưới b ắ t hết thì cũng có thể đánh bại từng cái tập trung dần dần sắp đ ạ t quan viên an bài thỏa đáng thì có thể một lần hành động bắt lại k h á n h muốn vào địa bàn của tào quốc công làm quan sao dạ vi thần nguyện dẫn đầu tiêu kỳ trầm m ặ t nhanh tân tự xuyên trong lòng cảm thấy phức tạp đưa hắn ta vào hang hổ kỳ thật rất sảng khoái nhưng nếu là thật có điểm nguy hiểm gì hắn cũng không tốt nói chuyện với tổ tông người ta tần xa bọn họ chỉ có một dòng đ ộ c đinh cho dù hắn ta muốn đi mình cũng không thể hứa ái k h á n h vì t r ầ m phần ưu t r ầ m rất vui mừng nhưng chuyện này không nên nói nữa trẫm sẽ an bài cho người đi nói tới đây li nhìn về phía tần tự xuyên rồi nói trẫm còn nhớ nhà ái khanh còn có một mình khanh phải hay không dạ tần tự xuyên trả lời ái khanh cũng nên lập gia đình rồi một thần một mình sống qua ngày tóm lại là quá vắng lặng khẩu khí của hoàng thượng sao lại sống như g i n g tô thịnh dương như vậy chứ bẩm hoàng thượng thần tạm thời chưa có dự định này chờ mọi sự tạm yên thì lo lắng cũng còn kịp có câu nói b ớ t hiếu hữu tam vô hậu vi đại nhà họ tần của khanh chỉ có một mình khanh là con trai còn đàn châu đóng cũng là đại sự ái khanh vì trẫm tận trung trẫm còn rõ ràng nhưng đại sự của khanh xa cũng không thể làm trễ n ả y không bằng trẫm sẽ ban thưởng cho khanh một hôn sự được không tần tự xuyên sững sờ hơi kinh ngạc nhìn hoàng đế đa tạ hoàng thượng ân điển thần không dị nghị hoàng đế muốn tứ hôn hắn ta có thể nói không sao nếu như nói một chữ không thì không phải sẽ làm hoàng thượng hiểu lầm mình còn chưa quên tự cảm gây tai họa cho nàng sao chứ hoàng đế đ a n g thử dò xét hắn ta hay là thật có ý gì khác cho dù như thế nào tần t ử xuyên biết rõ mình cũng không thể cưa tuyệt khanh gia có yêu cầu gì đối với hôn sự của chính mình không tiêu kỳ thấy tần tự xuyên đáp ứng rất sảng khoái xem ra cũng không dám có ý gì khác với tự cảm nhắc tới cũng đúng nếu có ý tứ thì lúc trước hai người cũng không tự hôn mặc dù chuyện kia do mẫu thân hắn gây nên toàn bộ hoàng thượng làm chủ vì thần cũng không có yêu cầu gì tần tự xuyên đáp kiếp trước hoàng đế cũng không tứ hôn cho hắn ta kiếp này lại xuất hiện chỉ ngoài ý muốn là vì tự cảm làm s ủ n g vi của hoàng thượng cho nên sự tồn tại của mình khiến hoàng thượng không thoải mái rồi chứ nhưng nghe giọng nói của hoàng thượng thì hình như cũng không ghét mình lắm trạm chỉ hỏi như vậy nếu ái khanh cũng không dị nghị trạm sẽ lưu tâm ái khanh yên tâm tuyệt đối sẽ không ủy khuất ái khanh thần tại chủ long ân tần tự xuyên quỳ xuống đất hành lễ lòng bàn tay thấm mồ hôi lạnh xem vẻ nơm nớp lo sợ của tần tự xuyên như vậy tiêu kỳ đột nhiên cảm giác được chủ ý này của mình hình như không có gì thú vị nhưng tứ hôn cũng đã nói ra rồi cũng không thể thu hồi suy nghĩ một chút mình sẽ b a o n h i ê u thế diện trong hôn sự của hắn là được rồi còn gái nhà ai thì tốt nhỉ lần đầu tiên làm chuyện như vậy nghiệp vụ của hoàng đế không thuần thục lắm còn đang phải thích ứng tần tự xuyên cáo lui ra sùng minh điện lúc x u ấ t cung vừa vặn gặp gỡ tôi thịnh dương cũng h ạ triều hai người cùng đi một chỗ tần tự xuyên liền nói lần này huynh không cần lo lắng hôn sự của ta nữa hoàng thượng đã nói sẽ tứ hôn cho ta rồi t ì n h tức bất ngờ làm tôi thịnh dương thật kinh ngạc tứ hôn sao ừ có phải người làm chuyện gì chọn giận hoàng thượng hay không tứ hôn không phải là chuyện tốt sao nếu chồng i ậ n hoàng thượng thì ta đã bị đưa đi chém đầu rồi cũng đúng đang yên đang lành sao hoàng thượng lại tứ hôn cho ngươi chứ ta thật hoài nghi không phải huynh và hoàng thượng âm thầm trao đổi chứ xong cứ hoàng thượng giống như giọng cứ huynh bớt hiếu hổ tam vô hậu vi đại ta thật sự có nói gì đâu nhưng như vậy cũng tốt thánh chị tứ hôn đây là vinh quang sáng tròi cả nhà đấy đến lúc đó ta cũng muốn đi uống rượu mừng người khác sẽ cho rằng quỳnh đi phá đám đấy s á t trời vừa mới tờ mờ sáng trong tố vân điện phát ra một tiếng hét thảm thiết sau đó giống như bị người ta siết cổ vậy không còn chút tiếng động nào truyền đến nữa trong sắc trời tối xanh một bóng người lặng lẽ rời đi tố vân điện đi về phía trường nhà cung ánh nắng lên cao trong phượng hoàng cung đầy người tới tần phi lần lượt đến thỉnh an hoàng hậu trong đại điện mọi người dựa theo vị phần mà ngồi xuống hoàng hậu ngồi ở ghế phượng trên cao mặc phượng bào đòi đòi m ũ phượng nhìn mọi người nói cuối cùng vụ án vương quý nhân đã có kết quả thì ra người hà đ ộ c chính là cung nhân bên người nàng tàn vật cũng đã thu được chứng cứ vô cùng xác thực b ả n cung đã bắt được người mấy ngày nữa sẽ đưa đến nội đình phủ xét xử xảy ra chuyện như vậy thật sự làm lòng người thương tâm chỉ vì chút lợi ích mà không hề để ý mạng người khác thấy rõ là rất độc ác bản cùng tuyệt đối sẽ không tha thứ mọi người hai mặt nhìn nhau ai cũng không nghĩ chân tướng chuyện vương quý nhân lại là như vậy nhưng hoàng hậu nương nương đã nói là tàn chứng v ợ t chứng đều thu được mọi người trong lòng lo sợ lại nghĩ tới có người nói lúc sáng sớm có tiếng thét quý vị chối tay từ tố vân điện truyền ra ngoài lẽ nào chính là lúc công nhân ra tay lần hai vừa vặn bị bắt sâu chứ mọi người trong lòng nghi vấn nhưng không ai dám mở miệng hỏi hoàng hậu nương nương đã kết luận như thế trừ phi người có chứng cứ nếu không ai dám nói lung tung chứ trong đầy điện nhất thời yên tĩnh sau đó quý phi mở miệng trước vừa cười vừa nói nhờ cố nương nương nhìn rõ mọi việc biết rõ gian tặc khẳng định không cam lòng nên mới âm thầm mai phục cuối cùng bắt được người gây ác tại hiện trường vì thế vương quý nhân mới giữ được tính mạng đó đều là ân đức của nương nương nghe quý phi nói như vậy mọi người mới bình tĩnh hiểu ra thì sao hoàng hậu nương nương may p h ụ c lâu ngày nên mới bắt được kẻ đó quý phi khiêm tốn rồi bản c u n g đã giao toàn quyền xử lý cho quý phi đây là công lao của quý phi bản c u n g sẽ theo sự bẩm báo cho hoàng thượng biết quý phi cứ yên tâm hoàng hậu cười nhìn quý phi một cái vẻ mặt cực kỳ nhu hòa rồi nói trong l ò n g q u ý phi hơi nghẹn hít s â u một hơi nhìn h o à n g hậu sau đó cười như gió xuân xem nương nương nói kìa bản cùng chẳng qua là được nương nương sai khiến chút công lao thật sự là không đáng nhắc tới chính là tội nghiệp vương quý nhân muội muội phải chịu tội như thế bây giờ còn phải nằm trên giường t h á i y nói lần này trúng độc tổn thương càng cơ vì sao phải cẩn thận điều dưỡng nếu không sẽ lưu lại bệnh tật thật sự là đáng thương mà sau khi vương quý nhân trúng độc c ử tử nhất sinh mới cứu chữa trở về đây là chuyện mọi người đều biết lúc này nghe quý vị nói khó tránh khỏi thương xót vương quý nhân lại gặp đại nạn này cùng nhằm trong cung gặp chuyện liên tiếp mọi người cũng không khỏi cảnh giác với người bên cạnh mình dù sao nếu như có đủ lợi ích mà phản bội chủ tử có phải là tính mạng của bọn họ cũng bị uy hiếp bất cứ lúc nào hay không nghĩ tới đó mọi người không thể bình thản tề vinh hoa nhìn lý uẩn tú bên cạnh rồi nói nếu như vậy thì cung nhân có thể tùy ý mà hạ đ ộ c chỗ tử như thế sao mà sống được chứ không có người sai sử một cung nhân nhỏ nhoi làm sao dám phản bội chỗ tử đây lý uẩn tú nghe tề vinh hoa nói sắc m ặ t t r ắ n g hơn khẽ thở dài tề tỉ t ị nói rất đúng sống vậy rất lo lắng nhưng cũng phải sống chứ sao nói tới đây không khỏi nhớ tới cung nhân bên cạnh mình cẩn thận nghĩ tới lời nói và việc làm của bọn họ không biết rõ một ngày nào đó bọn họ có ra tay đối với mình hay không đầu tiên là vương quý nhân tiếp theo sẽ là ai chứ hoàng hậu nương nương sai quý phi điều tra chuyện này quý phi nương nương chỉ bắt được một tiểu cung nhân lẽ nào không thể điều tra được sao vậy người sau lưng tiểu cung nhân đó là người nào r ố t cuộc là ai mà dũng cảm dám mù hại cung tần như vậy chứ rất nhiều chuyện cũng không thể nghĩ vừa nghĩ liền không dám nghĩ tiếp trong cùng xảy ra nhiều chuyện liên tiếp cuối cùng đi ra chịu tội đều là cung nhân nhưng thật sự là bọn họ muốn hại người sao tề vinh hoa hiếm khi thấy lý uẩn tú hồn b a i phách lạc như thế liền cười cười rồi nói mùi cũng đừng sợ chẳng qua là vương quý nhân kém may mắn thôi tề tỉ tỉ cái gì là kém may mắn cái gì là may mắn chứ tiến cùng lâu như vậy t r o n g cùng ba phen b ố n g bận xảy ra chuyện trong lòng muội thật sự là thật sự là cảm thấy nơi này quá kinh khủng t ự như chỉ một giây nữa là tới lượt mình mỗi đêm đều ngủ không ngon giấc đừng dính vào thì có thể bình an thôi tề vinh hoa hạ giọng nói còn nghe lọt hay không thì phải tự nàng ta rồi vương quý nhân cũng chưa dính vào tới gì cùng hiên cũng là ý của hoàng hậu nương nương nàng ấy chưa làm gì cả mà còn không phải chưa kết cục này sao lý uẩn tú nhìn hoàng hậu trò chuyện vui vẻ với mấy phi tần có địa vị c a bên cạnh nét mặt rất nhiều hòa vui vẻ nhưng nàng ta đã cảm giác được toàn thân lạnh như băng mụi sai rồi tề vinh hoa cúi tháp đầu từ lúc vương quý nhân lựa chọn nàng ấy và mụi đã đi theo hai con đường khác nhau từ khi nàng ta dự định đứng chung với hoàng hậu thì cũng là đã phải hiểu rõ có thể sẽ trở thành vật hy sinh trong khi các phi tần có địa vị cao chém giết nhau thường thường bị xui xẻo nhất đều là những người mới không có căn cơ lúc trước hi phi cũng không phải vậy sau chứ bị g i á n chức đi y lan hiên thiếu chút nữa thì mất mạng nhưng nàng ấy may mắn thời điểm đến xoay người c ả i mệnh nhưng không phải mỗi người đều có may mắn như nàng tề t ỷ t ỷ muội muộn muốn đi thăm vương quý nhân nhưng một mình muội không dám đi tốt vân điện t ỷ có thể đi cùng với muội hay không lý uẩn tú nhìn tề vinh hoa mang theo về phần cầu khẩn tề vinh hoa không nghĩ tham gia chuyện này nhìn lý uẩn tú rồi nói mười gọi ta một tiếng t ỷ t ỷ ta k h u y ê n m u i một tiếng không nên đi đợi đến khi mọi chuyện thật sự được kết thúc mỗi lời đi cũng không chậm rãi lời của t ỷ t ỷ là ý gì không phải đã điều tra rõ mọi chuyện rồi sao ít nhất đã có kết luận ngoài mặt đã điều tra rõ rồi chứ vậy thì còn ai dám ra tay nữa nhìn mọi chuyện đừng chỉ nhìn một mặt tề vinh h o à i nói xong câu này liền không nói nữa chỉ nhìn lý uẩn tú mụi là người thông minh mặc dù ta không thể đoán mụi định làm gì nhưng nếu như mụi muốn sống bình an qua ngày thì cũng đừng dính vào những chuyện này nếu không có lẽ mụi chính là vương quý nhân tiếp theo đấy sắc mặt lý uẩn tú trắng nhợt lờ i muốn nói lại nuốt trở về hồi lâu mới nói đà t ạ tỉ tỉ nhắc nhở mụi nhớ rồi không phải t i vinh hoa kêu nàng ta đừng tranh thủ tình cảm sao bây giờ nàng ta có gì mà dám tranh thủ tình cảm với hi phi nương nương nếu n h ư n g nói lúc trước khi tiến cung đắc chí vừa lòng chỉ cảm thấy dùng nhàn của mình có thể hoàn toàn tâm nguyện nhưng tiến cung đã hơn một năm nhìn thấy nhiều chuyện bị hi phi đã kích nhiều sự cao ngạo của nàng ta kỳ thật đã giảm rất nhiều nàng ta cũng không nói cho bất luận kể nào lúc trước hoàng hậu nương nương cũng đi tìm mình nhưng nàng ta không muốn làm quân cờ của người khác do đó đã uyển chuyển c ự tuyệt nhưng không nghĩ tới sau đó hoàng hậu lại đi tìm vương tịnh ẩ n mà nàng ta lại đáp ứng nàng ta không biết trong này có liên quan tới chuyện của vương xa hay không nhưng khi biết rõ kết quả này nàng ta và vương tịnh ẩ n đã không còn giống như trước nữa có mấy lời cũng không thể tùy ý nói chuyện với nhau như trước ai biết chẳng bao lâu thì nàng ấy liền trúng độc nội đình phủ ngự thiện phòng hậu cung náo loạn khói lửa báo động khắp nơi n h â n hoàng thượng không hề lộ diện cứ ở bên hi phi trong di c ù g hiên sống như di c ù g hiên là thế ngoại đầu tiên ba nghìn mỹ nữ đều không sánh kịp một nụ cười của hi phi nàng ta rất đố kỵ cũng rất hâm mộ kiếp này sao lại có một nam nhân đối tốt với nữ nhân như vậy chứ ở trong nhà nàng ngay cả vô thân đều có máy thiếp thất có ai như hoàng thượng cứ như vậy phòng thủ một hi phi không thể thì tẩm từ khi hi phi được sùng ái ngài nói trong hậu cung này không còn nữ nhân nào có thể gần gũi hoàng thượng ban đầu không tin nhưng bây giờ nàng đã tin rồi nàng không thấy hi phi bên vang đi ra tranh thủ tình cảm thậm chí số lần gặp hi phi cũng rất hiếm một người như vậy ở trong hậu cung này tồn tại như truyền kỳ giống như một tòi núi cao bất luận cái nào cũng không thể vượt qua nàng bởi vì nàng mà dậy sống p h â n tranh điếm nhiều không s u y không biết bao nhiêu người phải sống cô quạnh lẻ loi nhưng hi phi chính là như vậy ánh mắt cũng không chớp một cái mặt cũng không lộ hoàng thượng vung tay liền có hoàng hậu nương nương ra mặt giải quyết p h ú khí này trong lòng lý uẩn tú cười khổ tề vinh hoa khuyên nàng ta kỳ thật cũng là khuyên mình không cần đối phó với hi phi cũng đúng dù sao tề vinh hoa có giàu tình không tệ với hi phi nương nương khó có thể trong lúc hi phi có thai từ chối tiếp khách mà còn có thể đi vào di cùng hiên tô nhị ngồi bên cạnh lý uẩn tú thấy khí sắc nàng ta không được tốt hạ giọng hỏi lý tỵ tỵ có chỗ nào không thoải mái sao tỵ tỵ thì không dám nhận cảm tạ tô mỹ nhân quan tâm ta cũng không sao lý uận tú không muốn có quan hệ gì với tô nhị t h ẳ n g nhiên nói Giữ một khoảng cách với nàng dù sao quan hệ giữa tô nhị và hi phi không tốt nàng ta không muốn trừ chọc thêm cái gì nữa tô nhị nghe vậy nhìn vẻ mặt cự người ngàn dặm của lý uận tú trong lòng cười nhạo một tiếng trên mặt vẫn nhu hòa không sao thì tốt ta thấy nét mặt của tỷ xanh s a o còn cho rằng chỗ nào không thoải mái chứ đa tạ ta không có gì đáng ngại bởi vì hôm nay muốn tuyên bố chuyện của vương quý nhân nên bọn họ mới đến phường hoàng cung thịnh an bình thường thì không thể đến ai bảo các nàng có vị phần thấp nhưng đợi đến khi tuyển tú mấy người vị phần thấp như bọn họ cũng sẽ được thân vị để phân vị phần cho các tú nữ mới trong cung lời này vẫn là kiều t ư n h i trong cung lúc vô tình nói bây giờ không được hoàng thượng sùng ái chỉ có thể ngóng trong nhường vị phần cho người ta để được thân vị cũng thật là t h ê lương mà ánh mắt tô nhị bình thản dời đi chuyện vương quý nhân cứ trôi qua như vậy quả nhiên ở trong dữ liệu của nàng ta tiếp theo phải đồng thủ rồi bây giờ người đ ã thấy được t h à n h ý của ta g i a o vật kia ra đây đi tô nhị nhìn sở t r ư n g lam ngồi trên ghế bên cạnh vừa cười vừa nói sở t r ư n g lam nghe tô nhị nói liếc mắt nhìn nàng ta thành ý của ngươi sao t ạ i đầu thấy kiều linh di có gì tổn hại đây chính là thành ý của ngươi sao khó trách quá không đủ rồi chuyện này không thể trách ta là vì quý phi ngăn chặn một tay nên mới gây nên cục diện này việc ta có thể làm cũng đã làm ngươi không phải biết là ta đã làm hết sức mình hay là ngươi tính phá vỡ ước định của chúng ta t ô nhị lập tức nổi giận ánh mắt nhìn sở t r ậ n lam mang theo về phần hung t ậ n rõ ràng là người làm việc tệ lại còn dám cắn ngược ta một cái sao sở t r ậ n lam cười lạnh một tiếng người ở chỗ này của ta phát uy phong gì đây chứ bây giờ ta đã thành thế này sống hay chết cũng không thèm để ý nhưng người thì khác người cho rằng người có năng lực nói điều kiện với ta sao người người cái gì lẽ nào ta không nói đúng sao sở t r ầ n lam nhìn nét mặt tô nhị Rồi chán ghét trong lòng mới giảm đi một chút nhìn nàng ta rồi nói người chỉ cần nói cho ta một chuyện ta sẽ giao thứ này cho người chuyện gì người nói đi tô nhị hơi phong bị nhìn kẻ nói trở mặt liền trở mặt sở t r ầ n lam bây giờ tính tình nàng ta thật sự khó dò rối cuộc người muốn đối phó với ai tô nhị cười cười không phải đã sớm nói cho người sao người ta muốn đối phó cho tới bây giờ chỉ có một người sở t r ậ n làm nghe lời này vẻ mặt thay đổi không ngừng một hồi lâu sau vừa cười vừa nói người đúng là nhận thức chuẩn thì không buông tay nhưng dù sao giữa hai người cũng đâu có nhiều thù hận sao người lại hận nàng ta như vậy chứ ân oán của hai nhà cũng chẳng liên quan gì tới các người dù sao cho tới bây giờ hai người các người cũng chưa từng gặp mặt thù hận của người còn quá sâu rồi người thì biết cái gì chứ tính tình tôi nhị vốn đã khó kiềm chế lúc ấy lại bầu phát táo bạo lên nếu không phải vì nàng ta thì có lẽ ta không phải t i ế n cung t i ế n cung rồi nàng ta giống như chướng ngại vợt vậy chưa diệt trừ nàng ta thì ta v i n h viễn không có ngày nổi danh trong cung này không ai sống thoải mái cả nàng ta dụ vội đâu mà có thể sống vui vẻ chứ sở t r ầ n lam nghe vậy ha ha cười một tiếng đúng vậy nàng ta đáng chết nếu không phải vì nàng ta ta cũng không rơi xuống bước này hoàng hậu tỉ tỉ thà rằng bảo vệ hi phi cũng mặc kệ nàng nói gì thì các nàng mới là thân tỉ muội không phải sao lấy ra một b ì n h nhỏ đưa tới nhìn tôi nhị rồi nói cũng chỉ có chút ít này thôi lượng thuốc vừa cho một người người cũng chỉ có một cơ hội duy nhất tôi nhị tiến tới lấy b ì n h nhỏ nhét vào trong tay áo sau đó cúi người nhìn sở trường nam người chờ tin tốt đi sở trần lam nhìn tô nhị đi rồi một mình nằm trên giường động cũng không thấy động bộ dạng ma quỷ này sẽ đi theo nàng ta cho tới hơi thở cuối cùng vậy mà nửa đời sau này có người đ à m bạn với mình cũng không tệ nàng ta cũng không tin hi phi trở thành d ắ n g vẻ ma quỷ này mà hoàng thượng còn liếc nàng ta lấy một cái kiếp này nam nhân đều như nhau đều như nhau cả hoàng thượng thích chẳng qua là vẻ ngoài của hi phi không có vẻ tươi sáng ngời ngời đó ai còn thèm liếc nhìn nàng ta một cái chứ giống như nàng ta vậy đã là người chết chẳng qua chỉ còn hơi thở tự cảm nghe được tin tức trầm m ặ t một hồi rồi mới nói nếu nàng ta đã lấy được vật đó thì cần làm gì cứ làm vậy thôi dạ khương cơ cô khom người đáp nô tỳ sẽ xử lý thỏa đáng mọi việc hết thảy đùi như nương nương dự liệu tô mỹ nhân làm việc quý phi và kiều linh di âm thầm hỗ trợ nàng ta vì bên chỗ hoàng hậu nương nương có đ ộ n g tĩnh gì hay không từ cảm như thể thuận miệng hỏi một câu như vậy phượng hoàng cung không có bất kỳ đ ộ n g tĩnh gì khương cô cô nói từ cảm trầm m ặ t hoàng hậu chưa liên t h ủ với quý phi nhưng cũng không đứng ở bên mình đây là hạ quý tâm tòa sơn quan hộ đấu trong lòng thật sự thở dài rốt cuộc là khác nhau nhẹ nhàng gật đầu tự cảm nhìn khương cô cô rồi nói cô cô đi đi ta biết rõ mọi chuyện rồi dạ nô tì cáo lui khương cô cô xoay người l ù i xuống trước sau khi rời khỏi khương cô cô lập tức hỏi họp với đồng ý và trần đức an bố trí mọi chuyện chu đáo tô mỹ nhân muốn hại chủ tử bọn họ vậy cho cô ta gèo gió gặp bão là được rồi người của di cùng hiên lặng yên không một tiếng động t ả n đi ra ngoài như mùi nhỏ rơi xuống biển không nổi lên chút g ầ n sóng chủ tử phần phó mấy thứ này đều đưa đi tố vận điện phần cho kiều tiểu nghi và vương quý nhân dùng dạ nô tì đưa đi ngay trong tố vận điện đầy náo nhiệt vương quý nhân bệnh nặng mới khỏi đứng ở bên cạnh kiều tiểu nghi nhìn từng chồng tôi lụa bày trên bàn kiều tiểu nghi cười s ơ tay p h ớ t tay qua rồi nói đây là quý phi nương nương mới phái người đưa tới tất cả đều là kiểu mới của năm nay mồi xem m ộ t chút thích cái gì thì lấy cái đó là được rồi mồi thấy điều rất đẹp mắt là quý phi nương nương ban thưởng mồi thấy cái nào cũng được p h ư ơ n g quý nhân nhẹ nhàng cười nói ánh mắt nhu hòa dịu dàng đ i ế c qua mặt kiều tiểu nghi nhìn vào mắt p h ư ơ n g quý nhân kiều tiểu nghi bình thản quay đầu đi trong lòng l à có cảm giác bất an dâng lên ta thấy bình thường mồi toàn mặt màu nhạt hay làm máy s ó p vải màu sáng tươi mồi lấy đi quá nhạt sao trong lòng vương quý nhân ha ha cười màu tiếng ngoài miệng lại nói làm phiền t ỷ t ỷ h à o tâm tốn sức vì muội nếu đã như vậy mà còn từ chối thì bớt kín h mồi ở đây cảm ơn t ỷ t ỷ trước t ỷ mụi một nhà nói mấy lời khách khí như vậy làm gì chứ kiều tiểu nghi cười nhẹ một tiếng sai người đưa máy sắp vải qua chỗ vương quý nhân rồi nói kiều tiểu nghi Giữ vương quý nhân ở lại uống trà nó i mấy câu rồi mới chia tay nhau ra về vương quý nhân trở lại thiên điện của chính mình trước khi vào cửa quay đầu nhìn thoáng qua chính điện một cái dưới ánh mặt trời ngói luôn liền ngủ sát tỏa hào quang sáng chói khiến người ta không khỏi nheo mắt nàng ta đưa mắt nhìn khắp bầu trời dưới bầu trời xanh thẳm yên tĩnh ánh nắng màu vàng kim ấm áp rực rỡ chiếu rọi tận đáy lòng q u a y đầu lại p h ư ơ n g quý nhân nhẹ nhàng cười nhấc chân lên từng bước từng bước đi vào nơi thuộc về riêng mình đóng cửa lại hạ mảnh xuống nhìn trên bàn tay máy s ó p v ả i bình thản sai người mời cô cô thường y c u c t ớ i đ â y một chuyến máy s ó p v ả i này cần thợ mai xi m y. dạ nô tì biết rồi p h ư ơ n g quý nhân phớt phớt tay mọi người đều đi xuống một người một bóng ngồi trên sườn lớn lặng yên không m ộ t tiếng động m i ế n g m ô i khẽ cười kiều tiểu nghi đối với nàng ta như thế nàng ta phải h ỏ i báo nàng ta thật tốt mới được bóng đêm dày đặc buông xuống tiêu kỳ phong sương đi về di cùng hiên vào cửa thấy bên trong hoàn toàn yên tĩnh rồi nhìn thấy tự cảm một mình dựa trên gói ngủ s à i người không cần kinh động tới nàng tự mình lặng lẽ đi thay quần áo rửa mặt trước đến lúc trở lại đã thấy tự cẩm s o s x o mắt ngồi dậy làm ồn tới nàng sao không phải thiếp khát nước muốn dậy uống nước thôi tự cẩm vẫn còn đang ngái ngủ tiêu kỳ rón chén nước m a n g tới cho nàng đưa tới bên môi cho nàng uống xong nàng đi ngủ trước đi ta còn mấy tấu t r ư ờ n g phải xem một chút đây là lo lắng nàng nên chưa kịp duyệt hết tấu chương đ ã trở về còn không phải muốn làm thêm giờ chứ tự cảm gật gật đầu thật sự là bộ n g ủ không chịu nổi thiếp ngủ trước đây hoàng thượng cũng đi ngủ sớm một chút đừng thức quá trễ nếu không là tấu chương quan trọng cần gấp thì mai lại xem đi tiêu kỳ xoa y xoa y đầu tự cảm tấu chương của t ầ n tự xuyên rất quan trọng sắp có hành động lớn ta phải xem cho kỹ tiêu kỳ một lòng muốn cầm quyền thấy già liều mạng ngăn trở bây giờ thuộc hạ bầy tôi có năng lực của hắn đã càng ngày càng nhiều tiêu kỳ không k i n h ẫ n h à o tâm tổng trí với thấy già tiếp nữa hay là muốn tận diệt không thể trên triều đình kia vẫn không thể không có lực lượng thấy già được không nghĩ nữa kể từ sau khi mang thai thì không muốn nghĩ những chuyện này bây giờ trước hết phải giải quyết chuyện của tô nhị nàng an tâm chờ sinh là được rồi mấy tôm tép nhạy nhép khác chỉ cần hoàng hậu muốn bảo vệ sở xa cả nhà phú quý thì nhất định sẽ thay tiêu kỳ lo liệu chu đáo toàn bộ hậu cung còn nàng không lòng dại nào tranh đ ọ t hậu vị với hoàng hậu làm hậu cung trung chuyển hơn nữa có hoàng hậu nàng thật sự không phải phiền lòng xử lý những chuyện của hậu cung hoàng hậu muốn quyền lực nàng muốn sủng ái hai người đâu đã vào đ á y rồi chỉ cần hoàng hậu không đến t r ê u chọc nàng xem mấy năm tình cảm đã có sửa hai người tự cảm vẫn rất nguyện ý xử tôn vinh cho hoàng hậu tự cảm lại sai người đưa thức ăn khuya tới cho tiêu kỳ ăn một chút gì cho ấm dạ dày cũng đừng ăn nhiều đỡ phải ban đêm khó chịu tiêu kỳ cười nghe tự cảm thao thao bất tuyệt ă n bài việc b ạ c cho hắn gật gật đầu ta đều biết rồi nàng cứ yên tâm đi đưa tự cảm vào phòng ngủ nhìn nàng ngủ thả màn xuống rồi mới về thư phòng xem tấu chương tần tự xuyên trình tấu tiêu kỳ đ ầ bút suy ngẫm ý kiến trả lời các ngươi đã không muốn trải qua ngày yên ổn thông vong nhờ vậy thì cho các ngươi không được tốt ước chu sa điểm mật r ê n tấu chương một mồi đ ỏ chót chói mắt một đêm đó trong bóng đêm yên tĩnh không biết xấu b ầ nhiều xá khí một bóng người len lén lúc lúc bên cửa hông di cùng hiên sửa đêm người n ấ p trong ngoài m a y phục bắt được t à i trận đồng ý v ớ i trần đức an tự mình trói người biến mất trong bóng tối hai người khương cô cô và vân thường một đêm không ngủ sáng sớm hôm sau mắt bầm đen xuất hiện trước mặt mọi người nhưng sau trong mắt lại mang theo nét vui mừng tự cảm thay y phục cho tiêu kỳ b u ộ c đay lưng tiện hắn đi lâm triều trước khi xuất môn tiêu kỳ quay đầu lại gõ nhẹ lên trán tự cảm bữa trưa ta sẽ về ăn với nàng được tự cảm mỉm cười đáp ứng nhưng trong lòng biết rõ tiêu kỳ sẽ không có thời gian rảnh khương cô cô nhấc chân đi tới thủ thủy thủ thì một câu bên tai của tự cảm tự cảm nhẹ nhàng cợt cợt đầu nên đi thỉnh an hoàng hậu nương nương giờ đi thôi vở t u ầ này n đương nhiên phải diễn ở phượng hoàng cung mới thoại đáng nhất sáng sớm không khí trong phượng hoàng cung mang theo về phần trông t r ẻ o như lạnh lùng từ xa xa nhìn lại ánh rạng đông rọi xuống ngói lưu ly n g ủ sắc cũng không có ánh nắng chói chang làm chới mắt người như trước cũng giống như chủ nhân của phượng hoàng cung này đang thấp thỏm không yên mặc dù là người đứng đầu lục cung nhưng cũng không phải là vui vẻ trên đầu trăm họ không thể tùy ý hành động làm bất cứ điều gì mà mình muốn khương cô cô nhìn nương nương dừng chân lại lẳng lặng đứng sau lưng nàng không hề thúc giục nhìn theo ánh mắt của nương nương thì nhìn thấy ngày càng nhiều cung tần đi đến phượng hoàng cung yên tĩnh cuối cùng náo nhiệt hẳn phía sau những ồn ào náo động hào nhón sau lưng chủ nhân phượng hoàng cung không biết rõ có vui vẻ hay không nữa nhưng khương cô cô nhớ tới chuyện hoàng hậu làm trên thực tế vẫn rất không đồng tình làm nô tài điều quan trọng nhất chính là tuyển chọn đúng chủ tử sau đó vây xử lòng trung thành thì người mới có thể có ngày nở mặt nhưng những chủ tử đó chưa chắc đã sống thoải mái hơn so với nô tài hoàng hậu nương nương là người thông minh như thế ở hậu cung này trải qua bao nhiêu năm sống to g i lớn đều vững vàng giờ lại phạm sai lầm nghĩ tới đây gương cô cô lại nhìn về phía nương nương người duy nhất nàng ta bồi phục chính là chủ tử của mình có thể ở giữa vạn đóa hoa mà khiến hoàng thượng thật lòng đối với nàng như thế không thể không nói đây cũng là bản lĩnh tự cảm bát xác sờ s ờ bụng mình tâm trạng mới vừa có chút dao động lại từ từ kiên định xuống hoàng hậu có bất đắc dĩ của hoàng hậu nàng cũng có bất đắc dĩ của nàng giờ phút này nàng sẽ không nhượng bộ nữa một lần nữa nhấc chân lên tự cảm từng bước từng bước đi tới v h ư ợ n g hoàng cung mỗi một bước khoảng cách giữa nàng và hoàng hậu rút ngắn một phần tề vinh hoa từ xa đi tới lúc nhìn thấy hi phi thì sững sờ không nghĩ tới hôm nay đến thỉnh an hoàng hậu nương nương là có thể gặp hi phi lập tức đi nhanh vài bước tiến tới đón nàng thỉnh an nương nương nương nương vạn phúc tề tị tỉ, tỉ mời đứng dậy đi tự cảm hơi khâm lưng đỡ tề vinh hoa cười nhìn nàng ta rồi nói k h í sắc tề tị tỉ, tỉ nhìn không tệ ta một người nhàn rỗi sành ăn có thể không tốt sao tề vinh hoa mím i mím môi cười mới hạ thấp x ọ n g nói nương nương sơ hôm nay lại tới hay là nương nương đi về trước đi sau trong đ á y m ắ t tự cảm chợt l é xem ra tề vinh hoa có lẽ đã nghe được gì đó nàng nhẹ nhàng cười một tiếng mấy ngày nay không tới thỉnh an hoàng hậu nương nương mặc dù nương nương thương ta ta cũng không thể ý thế làm càng hôm nay trời đẹp thân thể cũng không có gì không thoải mái nên ra ngoài đi dạo một chút hai người vừa nói vừa đi vào trong c u n g nhân phượng hoàng cung nhìn thấy hai người khòm mình hành lễ từ cẩm vịnh tay k h ư ơ n g cô cô nâng đỡ n h ấ t chân đi vào tề vinh hoa vừa nhìn cũng biết khuyên không được liền đi sau lưng tự cẩm từ từ đi vào c à n h giờ còn sớm hoàng hậu còn chưa ra lúc ấy t r o n g đầy điện phượng hoàng cung đã không ít người ngồi lúc mọi người nhìn thấy tự cẩm không hẹn mà cùng lấy làm kinh hãi dạo này hiền phi chăm chỉ tới phượng hoàng cung đương nhiên là không tới muộn nhìn thấy tự cảm liền vừa cười vừa nói sao hôm nay hi phi mờ muội lại ra ngoài thật là khách quý hiếm gặp nói giống như nàng ta là chủ nhân phượng hoàng cung này vậy tự cảm khéo léo tươi cười nhìn nàng rồi nói nhớ h ừ n trà trong cung của nương nương hôm nay tớ uống chén trà hiền phi tỵ tỵ vẫn chăm chỉ trước sau như một lúc nào cũng đến sớm như vậy mùi thật sự là tuyệt đối không bằng khúc phi và lý d u n g n h i ở đối diện nhất thời không nhìn được khẽ cười một tiếng diễn xuất của hiền phi quả thật khiến người ta hơi chán ghét chỉ là không nghĩ tới h i phi lại không như xưa không nhúng nhường như trước thật sự là rất hiếm thấy trên mặt hiền phi có vẻ không n h ì n được nét tươi cười nhạt đi hẳn không phản ứng tự cảm mà phối hợp ngồi xuống tự cảm ngồi xuống ở vị trí của mình tề vinh hoa giữ khoảng cách với nàng cũng đồng thời ngồi xuống đám người khúc phi quan sát bụng tự cảm trong mắt không chỗ nào không tốt ra sự hâm mộ đây là thay thứ hai rồi bất kể là ân sủng hay vận khí hi phi thật sự là chiếm hết thiền thời địa lợi bây giờ ánh mắt mọi người nhìn nàng cũng không giống như trước sự ghen tị mơ hồ thu lại nhưng vẫn không hề thân thiện sinh kỳ của hi phi cũng không còn bao nhiêu tháng nhỉ cái gì gọi là không còn bao nhiêu tháng mang thai cũng chỉ mười tháng mà thôi tự cảm nhấn mài nhìn về phía khúc phi cười ngọt ngào khúc phi nói đúng lắm sinh con xong sẽ mời khúc phi dự tiệc đầy tháng sự khoe khoang này n ộ i cười trên mặt khúc phi cứ n g á t k h ó é miệng s ậ t s ậ t tất nhiên là phải đi chúc mừng rồi lẽ nào hoàng thượng muốn làm tiệc đầy tháng mà nàng ta dám không đi sao chứ bây giờ hi phi đang mang thai nghĩ đến chăm sóc đại hoàng tử cũng khó mà chu toàn khó tránh khỏi sơ sẩy hoàng hậu nương nương cũng rất thích đại hoàng tử hi phi có thể đưa đại hoàng tử tới v ư ờ n g hoàng cung để nương nương chiếu cố như thế người cũng có thể dưỡng thai thật tốt đại hoàng tử cũng có người chiếu cố thọ đáng tự cảm n g ẩ n đầu nhìn mai phi nói chuyện thật sự là không thể nghĩ tới mai phi lại có thể nói lời như vậy bề là muốn trực tiếp đánh mặt nàng s a o mai phi không cần lo lắng bên cạnh đại hoàng tử nhiều người hầu hạ như vậy lẽ nào mấy kẻ đó không muốn sống dám sừ sẩy đại hoàng tử hay sao cho dù bản cung đồng ý nghĩ đến hoàng thượng cũng sẽ không đồng ý t ô cảm mỉm cười t ô t h á i ưa nhã nhìn mai phi huống chi thai của ta càng lớn hoàng thượng sợ ta hao tổn tốn sức bây giờ phần lớn giữ a đại hoàng tử bên người hay là mai phi nghi ngờ hoàng thượng chăm sóc con trai của mình không tốt sao cả đài điện đèn người đều yên tĩnh s á t mặt mai phi xanh m é nghiến rằng nói bản cung chẳng qua là thuận miệng nói hi phi cần gì nóng nả như vậy chứ biết rõ người sinh con trai biết rõ con trai người được hoàng thượng thích người không khoe khoang sẽ chết sao chứ thật sự là chưa thấy hi phi khoe khoang như vậy không thể không nói người xưa nay ăn p h ậ n trong nháy mắt kêu căng lên thật là khiến người khác khó có thể chống đ ỡ được ánh mắt mọi người nhìn tự cảm đều khác lạ hôm nay hình như hi phi có cái gì không đúng thì phải từ thế này không phải sống tới thỉnh an giống như l à đến gây sự vậy quý vị đi tới trong không khí quỷ dị đó tự cảm đứng dậy thỉnh an mọi người n h â n n à y chỉ hơi khom người xuống liền ưỡn bụng đỡ đừng ngồi xuống cười nhìn quý vị bây giờ bản cung rất dễ mệt mỏi quý vị tỵ tỵ sẽ không để t â m chứ quý phi cũng sững sờ chuyện gì xảy ra chứ hôm nay hi phi gặp quỷ thì phải sao lại không thích hợp như vậy nét mặt quý phi lạnh lùng nhìn hi phi thản nhiên nói hi phi vẫn chú ý t h a y nhi trong bụng thì quan trọng hơn bản cùng đương nhiên sẽ không để ý nói rồi đi đến vị trí mình ngồi xuống sau đó liếc nhìn hi phi không biết rõ vì sao t r o n g sâu thẳm thấy lòng hơi sợ hãi luôn cảm thấy ngày hôm nay có chuyện gì lớn xảy ra quý phi n h ớ mài trầm tư không rõ hôm nay có chuyện gì bị nàng ta quên lãng sao chứ đà tạ quý phi tỉ tỉ nhắc đến mới nói mấy năm nay tiến cung cũng nhưng được không ít sự chăm sóc của quý phi ta mãi ghi ở trong lòng bây giờ nàng ta có thể khẳng định hi phi nhất định là quỷ nhập sáng sớm nói điên cái gì chứ mọi người đều là tỉ mùi trong cung đương nhiên là vậy hi phi không cần để trong lòng quý phi ở hậu cung rong r ủ i nhiều năm tùy cơ ứng biến cực giỏi trả lời kính kẻ không chút sơ sẩy đúng vậy quý phi tỉ tỉ nói rất đúng vừa nãy mai phi còn nói bản c u n g chăm sóc đại hoàng tử không tốt muốn đưa đến v ư ợ n g hoàng cung nhưng ít nhất đại hoàng tử thân khan g thể kiện ngược lại ngọc t r ầ n công chúa dưới gói tỉ tỉ thân thể yếu đuối có thể nghe lời của mai phi một chút đấy rõ ràng c h ă m ngòi ly sáng như thế rõ ràng trả thù như thế quả thật không phải là điều bình thường hi phi sẽ làm r ố t cuộc là như thế nào s á t mặt mai phi tối sầm xanh mét ánh mắt nhìn tự cảm hận không thể ăn tui nước sống quay đầu vòi vầy nói với quý phi nừng ư nừng ư mình dám thần thiếp cũng không có ý này không đợi quý phi trả lời tự cảm kinh ngạc kêu lên nói mai phi có ý gì ta với người chẳng hề quen biết mà người cũng có thể quan tâm đại hoàng tử như vậy xưa này người giao hảo với quý phi t ỷ t ỷ sao lại thờ ơ với công chúa ngọc trần như vậy chứ mai phi thật sự là muốn quỳ lại hi phi s u ố t cuộc nàng ta muốn làm cái gì tề vinh hoa n h ớ mài bất an trong lòng càng thêm dâng lên ngày hôm nay hi phi có mục đích đến v ư ợ n g hoàng cung hơn nữa còn nói lời không t h a kẻ khác miệng lưỡi sắc bén ngàn ngược bá đạo rất có bản sắc của s ủ n g phi chẳng lẽ hôm nay hi phi làm vậy là có liên quan tới động tĩnh của tố v â n điện tối hôm qua hay sao chứ tối qua không biết vì sao bệnh tố v â n điện náo động t í n hơn h nửa đêm xưa nay nàng ta ngủ không sâu giấc cũng không thể ngủ yên được vốn say người đi xem xảy ra chuyện gì nhưng nghĩ đến kiều tiểu nghi nàng lại bỏ đi ý niệm đó vàm là chuyện dính dáng tới kiều tiểu nghi nàng ta đ ề u không muốn liên lụy vào luôn cảm thấy một khi dính dáng thì sẽ bị s u ố i quẩy hôm qua tố vân điện không an t ĩ n h hôm nay hi phi liền xuất hiện ở trong phượng hoàng cung nếu n h ư n ó i là trùng hợp nàng ta cũng không tin không thể không nghĩ chuyện bên tố vân điện có liên quan đến hi phi nương nương nhớ tới v ư ơ n g quý nhân mà hoàng hậu cố gắng nần g đỡ đang ở đó sự bất an của tề b i n hoa càng dâng cao vừa lúc đó hoàng hậu nương nương đi lên điện mọi người hành lễ vấn an lần lượt ngồi xuống lúc ánh mắt hoàng hậu nhìn quay tự cảm cũng hơi sững sờ lập tức mé môi cười nhanh n a n g hiếm khi thấy mùi ra ngoài bây giờ tiết trời đẹp ra ngoài đi dạo một chút thì cũng tốt đúng vậy đa tài nương nương nhớ thương vừa nãy thần thiếp còn nói với hiền phi t ỷ t ỷ là nhớ hương trà chỗ nương nương muốn đến uống chén trà từ cảm cười ngọt ngào làm gì còn dáng vẻ bá đạo độc nhất vô nhị vừa rồi nữa chứ hoàng hậu nhìn h y phi xinh đẹp tươi cười cười n h ạ n một tiếng rồi nói trà c h ỗ bản cung đâu có thiếu phần của muội nếu muội thích để đồng cô cô đưa qua cho muội đầu đáng để muội ba ba tới đây sợ muội mang thai nặng nề tự mình phải chăm sóc mình tốt mới là điều quan trọng nhất đồng cô cô là người đắc dụng nhất bên cạnh hoàng hậu giống như cánh tay trái đắc lực khi nào đã trở thành công nhân đưa trà rồi nét mặt mọi người đều biến đổi ánh mắt nhìn hi phi các vẻ khác nhau hơn nữa thái độ hoàng hậu nương nương hình như có chút thay đổi trước đó vài ngày thì tập trung tinh thần nâng đỡ vương quý nhân kết quả thì sao mọi người thần sắc b ấ t định nhìn hoàng hậu và hi phi nói q u a nói lại náo nhiệt ngay cả quý phi cũng phải n h ớ n m à n luôn cảm thấy mọi chuyện rất khác lạ không thích hợp tự cảm cũng không phải là ngốc nàng đương nhiên là phát sát ra đầu tiên thái độ của hoàng hậu đã thay đổi chẳng lẽ hoàng hậu nương nương biết rõ chuyện gì nhưng sao có thể như vậy chứ hoặc là nói trong kế hoạch của nàng hoàng hậu nương nương cũng tham gia một phần tự cảm trầm mối như tơ vò nhưng có lẽ rất nhanh sẽ biết kết quả khởi b ấ m hoàng hậu nương nương đài cung nữ kiếm sườn bên cạnh kiều tiểu nghi cô tố vận điện tới đây cầu kiến hoàng hậu nhìn c ô n g nhân kia lạnh n h ạ c hỏi có chuyện gì sao bẩm nương nương nói là không biết vì sao kiều tiểu nghi đột nhiên không động đậy được nữa tố vận điện đang náo loạn hết cả thỉnh nương nương đi qua chủ trì đ ạ i cục từ cảm kinh ngạc nhìn c ô n g nhân đó người không động đậy sao lại là kiều tiểu nghi chứ dù theo kịch bản không phải là tô nhị sao ở giữa đã xảy ra biến cố gì chứ t ự cảm thần sắc bác định khương cô cô mà không biến sắc đứng sau lưng nàng k h u ế mắt kín h đáo liếc qua bên ngoài bên ngoài đầy điện một tiểu cùng nữ di cùng hiên đi theo tự cảm tới lặng yên không một tiếng động rời đi p h ư ợ n g hoàng cung hoàng hậu lập tức g ọ i kiếm s ư ơ n g vào rồi hỏi thăm một chút kiếm s ư ơ n g vừa đi vào mọi người đều thấy nét mặt nàng ta tiều tụy hai mắt sườn đỏ vừa nhìn đã biết là khóc rất nhiều vào đầy điện liền dập đầu với hoàng hậu vừa quỳ lại vừa kêu khóc thỉnh cầu hoàng hậu nương nương cứu tính mạng của tiểu chủ kiếm sương khóc x u ố n g cũng không thể nói cái gì quan trọng hơn đến khi đồng cô cô trách mắng một tiếng chỉ lo khóc thì có lợi ích gì chứ nói chuyện cặn kẽ thì nương nương mới có thể làm chủ cho tiểu chủ các người rốt cuộc xảy ra chuyện gì cả người kiếm sương toàn thân run g rẩy đồng cô cô uy nghiêm trong cung b a lâu nay vẫn có lực chấn nhiếp kiếm sương trấn định đau nước mắt rồi mới nói giọng nghẹn ngào bẩm nương nương vốn tối qua trước khi đi ngủ vẫn còn khỏe mạnh bình thường nhưng sau khi nửa đêm tiểu chủ đột nhiên l ạ i hét kêu đau chân bọn nô tỳ sợ quá bèn nấu nước nóng chòm chân cho tiểu chủ Đi thái y viện mời thái y thì chẳng may thái y chữa bệnh về chân lại vắng mặt nô tỳ cầu xin thái y khác để trị liệu cho tiểu chủ thái y kia nói tiểu chủ bị trúng độc sợ hai chân bị liệt chứng bệnh giống y như sở tiểu chủ thỉnh cầu hoàng hậu nương nương làm chủ cả điện khiếp sợ không ai dám lên tiếng chuyện của sở trường lam bên trong có gì mờ ám kỳ thật trong lòng mọi người đều có thể nhận định nhưng ai dám nói ra miệng chứ kiếm xương này miệng luôn kêu cứu mạng nhưng lại một m ậ t chắc chắn bệnh chân của tiểu kiều nghi giống như sở trường lam thế này không phải là công khai đánh mặt hoàng hậu hay sao chứ là kiếm sương cái gì cũng có thể thử làm khi tuyệt vọng hay là ý tứ của thái hậu đây hoàng hậu lạnh lùng nhìn kiếm sương quỳ dưới đất nói từng câu từng chữ bên của sở tiểu chủ đã có thái y viện lập hồ sơ chi tiết như thế nào bản cung không phải là thái y không thể hiểu nhiều lắm nhưng có một điểm biết rõ hai chân của sở tiểu chủ không thể đi lại được nói như người là muốn nói cho bản cung biết chân của kiều tiểu nghi cũng là như thế sao có lẽ là giọng nói hoàng hậu thật sự quá lạnh nhạt khiến kiếm sương vô ý thức coi rúm người lại nhưng nhớ tới lời thi cô cô dặn vẫn cắn rằng nói dạ thỉnh cầu hoàng hậu nương nương cứu mạng bản cung không phải là thấy y người có dập đầu tới chết ở phượng hoàng cung bản cung cũng bất lực huống c h ì thấy hậu nương nương hiểu rõ thấy y trong thấy y viện hơn nhiều so với bản cung người cần phải đi cầu thấy hậu nương nương mới đúng người có thể đi qua thọ khen cung mà dù sao kiều tiểu nghi là cháu g á i ruột của thái hậu nương nương đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu lời này của hoàng hậu cũng có ý tứ người tố vân điện các người bày đặt tôn đại phật thái hậu ở đó không đi cầu ngược lại thỉnh cầu tới chỗ nàng rõ ràng là không thích hợp bẩm nương nương thì cô cô đã ở tố vân điện mấy ngày nay thái hậu nương nương bị phong hàng thật sự không dám quấy nhiễu do đó nô tì mới cả gan tới thỉnh cầu hoàng hậu nương nương thỉnh hoàng hậu nương nương thứ tội kiếm sườn rùng rẫy cả người như sấp ngã xuống đất ngất đi vậy thái hậu bị phong hàn sao thật sự quá trùng hợp trong lòng hoàng hậu cười nhạo một tiếng hai ngày trước đi thỉnh an thái hậu còn mặt mài hồng hào sợ mới cách một ngày đã nhiễm phong hàn chứ trong lòng hoàng hậu hiểu được chỉ sợ là thái hậu thấy kiều tiểu nghi tàn phế nên không muốn ra mặt vì nàng tai nữa dù sao con gái kiều gia không phải chỉ có một mình kiều linh di không có kiều linh di thì sẽ còn có vô số con gái kiều xa khác vì một người tàn vế thái hậu không đến mức chống lại hoàng đế lại còn nghĩ tới thừa cơ hội này kéo nàng ta cùng xuống nước s a o thái hậu thật sự là giỏi tính toán đáng t h ư ờ n g kiều linh di coi thái hậu là chỗ dựa vững chắc nhất giờ phút này không biết trong lòng nàng ta có cảm xúc gì tự cảm cúi tháp đầu v ẽ mặt mặc kệ mọi sự tay phải đặt lên trên bụng sắc mặt hơi trắng thật giống như bị làm kinh ngạc vậy hoàng hậu đứng dậy không muốn làm gì nhưng coi như là ngăn chặn tay mắt của hoàng đế thì cũng phải đi sang tố i v â n điện một chuyến bản cung đi tố i v â n điện một chút xem c h ừ n vì mùi muội đi cùng bản cung đi dạ cẩn t u â n ý chỉ của hoàng hậu nương nương hoàng hậu đi qua tờ cẩm h ơ i dần chân lại nhanh nàng rồi nói hi phi trở về đi thôi mụi đang mang thai những tình huống này vẫn là không nên đi đỡ phải kinh hãi tới thai nhi nói xong quay đầu nhìn đồng cô cô n g ư ờ i tự mình đưa hi phi trở về đi dạ nô tỳ tuân lệnh tự cảm thuận theo ý hoàng hậu nở n ụ cười nhạt hành lễ với nàng ta rồi nói tạ ơn hoàng hậu nương nương thương cảm thần thiếp xác thật cảm thấy hơi không thoải mái hoàng hậu gật gật đầu rồi mới mang người r ẽ bước đi ra p h ư ợ n g hoàng cung tự cảm nhìn theo bóng lưng của hoàng hậu trong lòng nhất thời không thể nói lên cảm xúc rút cuộc hoàng hậu là có ý gì là muốn hòa hảo với mình sao bày tỏ rõ ràng như thế tự cảm không thể nào không cảm g i á c được đồng cô cô cười nhìn hi phi rồi nói nương nương ngài n g h ĩ n g ơ một chút nô tỳ sai người đi chuẩn bị k i ể u mềm lập tức sẽ tới ngay làm phiền đồng cô cô rồi nương nương ngàn vạn lần đừng nói như vậy đây là bổn phận của nô tỳ đồng cô cô cười thì lễ một cái k i ể u mềm bên ngoài đưa tới rất nhanh nàng ta và khương cô cô mỗi người một bên dịu hi phi đi ra ngoài đồng cô cô tận tâm tận lực tự mình đưa hi phi về di cùng hiên rồi mới cáo từ đi sang tố vân điện tự cảm ngồi ở trên giường lớn nhìn khương cô cô rồi hỏi tại sao lại như vậy không phải là tô nhị sao vốn tô nhị muốn h ạ i đ ộ c mua h ạ i tự cảm sau đó tự cảm bài mồ chiêu tự làm tự chịu khiến tô nhị tự nếm i thử s ợ lợi hại c u ố i đ ộ c dược này nhưng đ ộ c dược vốn nên xuất hiện ở chỗ tô nhị tại sao lại xuất hiện ở bên kiều linh di hơn nữa còn có thể để kiều linh di ăn trúng chuyện này cũng không phải là đơn giản trong này nhất định xảy ra biến cố nàng không biết rõ tự cảm n h e mắt lại nhất thời thế nào cũng không nghĩ thông được nương nương đừng vội vàng nô tỳ đã sai người đi thăm dò hẳn rất nhanh sẽ có tin tức dù sao đồng công công và trần đức an cũng đã hành động rồi tự cảm gật gật đầu hiểu đạo lý này nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không thể tưởng tượng nổi không nghĩ tới tiện nghi cho tô nhị suối quẩy lại thành kiều tiểu nghi đối với tự cảm mà nói kết quả này không tính là tin tức tốt cũng không coi là tin tức xấu điều lo lắng duy nhất là biểu m ũ i hóa thành bộ dáng thê lương như thế này cũng không biết biểu ca có đau lòng hay không nếu tiêu kỳ dám n h ư thế nàng sẽ không bao giờ để ý tới hắn sau nửa canh giờ vân thường về trước thở h ỗ n hển báo cáo nương nương tin tức bên tấu v â n điện bị phong tỏa các chủ tử theo hoàng hậu nương nương đi vào đều bị đuổi trở về không t h a m dò đồ tin tức gì b ớ t quá lời vinh h ò a lại đưa lời nhắn nói là vương quý nhân ở tố vân điện bị hoàng hậu nương nương truyền hỏi vương quý nhân sao tự cảm nhất thời t h ậ n lại một chút r ú t quên mất người này đúng vậy tố vân điện còn có vương t ì n h uẩn bệnh nặng mới khỏi mà nhớ ngày đó vương t ì n h uẩn trúng độc bệnh nặng một hồi cũng không biết nàng ta có liên quan gì trong này nếu như biết rõ tất cả như vậy tai nạn của kiều linh d i có thể có chút ý tứ vấn đề là nếu như vương t ì n h ở n g làm nàng ta đã dính dáng t i t ô n h ị như thế nào nên b i ế n đầu óc và t í n h t ì n h của t ô n h ị người bình thường thật không dám hợp tác với nàng ta vì đó chính là lúc nào cũng đ ặ t m ì n h và o nguy hiểm vương t ì n h ở n g không thể ngốc như vậy r ố t c u ộ c m ố i chốt bên trong là ở nơi nào từ cảm nhất thời nghĩ không ra được khương c ơ cô ở bên cạnh khẽ nói nô tề nghĩ nếu nhờ trong này có liên quan tới vương quý nhân n h ư vậy thì phải điều tra kỹ thấy xám đ ư thức ăn bên ngựa thiện phòng trà rẫy chỉ sợ người cũng đ ề u không còn mù hại cháu g á i ruột thái hậu đây là không tiết mạng nữa rồi không cần bị người khác diệt khẩu chỉ sợ chính mình cũng tự cấp kế kết cho chính mình chuyện này phải nhanh lên một chút thì mới tốt nghe khương cô cô nói từ cảm một hồi lâu không lên tiếng gương cô cô khoanh tay đứng hồng một bên nhất thời cũng không dám nói lời nào chuyện liên quan tới kiều tiểu nghi ngay cả nương nương cũng không tiện ra mặt mà lúc này tự cảm cũng đang suy nghĩ chuyện đó dù sao kiều linh di cũng là biểu mụi của tiêu kỳ nói như thế nào thì lúc nhỏ hắn cũng từng nhận lòng tốt của kiều linh di nếu nói không có chút cảm tình nào thì không thể tiêu kỳ người này kỳ thật là người rất nặng tình tự cảm vô ý thức sợ lên bụng nhìn con trai đang nô đùa ngoài sân qua cửa sổ bên t â y viện khu vui chơi thiếu nhi to lớn xa hoa đang tiến hành xây dựng rầm rộ lại nghĩ tới tiều kỳ vì để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt nên đã đưa con trai tới thiên điện sùng minh điện chăm sóc còn nữa hắn lo lắng mình không chịu ăn uống mỗi ngày đều cố ý dành thời gian trở về chỉ vì muốn ăn cơm với mình những chuyện tốt đẹp quẩn quanh trong đầu óc t ự cảm sâu kín h thở dài nói với khương cư cô chúng ta không cần nhúng tay vào chuyện bên tố v â n điện rút hết người về không cần hỏi thăm không cần hỏi gì cả nương nương khương cư cô sững sờ nhất thời không hiểu tự cảm nhẹ nhàng cười một tiếng nếu nàng và tiêu kỳ đã cùng đi tới hôm nay nhờ vậy nàng nguyện ý tình tượng hắn sẽ xử lý tốt chuyện lần này đi thôi cứ thấy phần phó xuống lại được rồi tự cảm phớt phớt tai không muốn nhiều lời khương cô cô ngẩng người nhưng vẫn gật đầu đây là cơ hội tốt nhưng không nghĩ n ư ơ n g nương lại buông tha đáng tiếc như vậy tự cảm không biết khương cô cô nói tiếc gọi vân thường vào chuẩn bị thực đơn buổi tối trừ chuyện kiều đinh di chỉ sợ tiêu kỳ chẳng kịp ăn chút cơm nước gì bên thái hậu còn náo động đám người hoàng hậu quý phi nhân cơ hội mà ra tay nàng không có ý định lội vào vũng nước đột này mối quan hệ thanh mai trúc mạ đó nếu bình thường là chính mình động thủ thì không sao nhưng người khác động thủ thì có thể bộc phát tiêu kỳ sẽ phản ứng như thế nào đối với chuyện của kiều đinh di cho dù l à tự cảm cũng không dám phỏng đoán cho nên bo bo xử mình là đúng nhưng cũng không thể bị người khác nắm lấy nhược điểm muốn thử thách tình cảm của hai người ăn no à rỗi v i ệ c sao chứ bánh bào nhân gạch cua cháo hạt sen mì xào hải sản cá lát chân tương nói tới đó dừng một chút nhìn p â n thường lại nói tiếp bảo nhạc trường tính nấu canh thịt vịt món tráng miệng là bánh ngọt dạ nô tề đi phòng bếp truyền tin ngay vân thường vội vàng nói cũng không biết hôm nay nhạc đồ bếp có chuẩn bị canh vịt sớm hay không nếu không sợ chút nữa lại vội vàng tự cầm phớt phớt tai để p â n thường đi dục thánh c h ừ n ngắn lạch bạch mặt mũi đầy mồ mũ hôi chạy vào ngẩng đầu lên cười ngọt ngào để mẫu phi la mồ hôi cho bé tự cảm lấy khăn của mình tỉ mỉ làm mồ hôi cho con trai vừa lao vừa nói cả người toàn mồ hôi c ò n ngồi trong phòng một lát đi đừng đi ra ngoài nữa dục thánh cũng không phản đối mỉm cười gật đầu ở phía mẫu phi tự cảm đang đầy phiền muộn liền bị câu nói này của con trai làm bật cười gọi bà vú đến thay quần áo cho dục thánh quần áo cũ từ trong ra ngoài đều ư ớ t đảm cả thay quần áo sạch sẽ rửa tay rửa mặt người hầu bưng trái cây tui tới từ c ả m cầm cây xiên đút cho con trai ăn mẹ con hai người một đút một ăn vui vẻ hòa thuận đ ể trái cây rất nhanh đã hết sạch từ c ả m vỗ vỗ tay nhìn cái bụng tròn xe của con trai được rồi không thấy ăn nữa còn kể chuyện cổ cho đầy đầy mùi mụi nghe đi mới vừa dạy con trai một thói quen đó là kể chuyện cổ cho em bé trong bụng nghe hy vọng sau khi sinh đứa bé này hai trẻ sẽ có quan hệ hoàn hợp thân thiết quả nhiên vừa nói kể chuyện dục thánh lập tức đứng nghiêm trang rất có vẻ người lớn bắt đầu kể chuyện những chuyện xưa đều rất đơn giản đều là tự cảm và tiêu kỳ kể qua cho bé nhưng tiểu tử này rất thông minh nhớ d à i chỉ nói qua một lần là có thể nhớ kỹ bây giờ k ể lại cũng rất sinh động kể chuyện xưa một lúc dù sao d ụ c thánh cũng chơi cả nửa ngày đầu nhỏ dần dần tự lên người tự c ả m mà ngủ mất để con trai nằm xuống đáp chăn cho con tự c ả m lại tiền tài cầm một quyển sách d i vào gối ánh mắt trôi trên trang sách nhưng không xem được một chữ nào khương cô cô lặng lẽ vào đi chậm rãi qua khâm lưng khẽ nói nương nương người trở về hết rồi dừng một chút lại thêm một câu hoàng thượng đi tốt vân điện t ự cảm cợt cợt đầu biết rồi cô cô đi xuống đi t a muốn yên lặng nghỉ ngơi trong chốc lát dạ khương cô cô khâm lưng lui ra ngoài hơi bất an nhìn c h ú tử m ộ t cái tiện tay thái rem xuống khương cô cô cũng r ầ u lo nhưng cũng không dám hỏi thăm tin tức ngựa tiền chỉ có thể tự mình sốt ruột từ cẩm không cho ai đi hỏi thăm tin tức tốt vân điện nên đương nhiên không biết tình huống như thế nào dần dần tâm tư lắng động lại nhìn không được liền nghĩ cho dù là lúc này tiêu kỳ đối xử tốt hơn với kiều linh d i thì kỳ thật cũng không có gì khi con người gặp rủi ro sẽ nhận được thêm nhiều lòng thương hại huống chi nhớ lại b ầ dán g của sở t r ư n g lam nửa đời sau của kiều linh d i xác thật cũng thật đáng thương nhưng trong lòng nàng lại không thoải mái tự cảm tự nói với mình một vạn lần người phải phóng khoáng kẻ địch đã bị tới mức này người không cần phải đạp lên t h ê m một cú không có phẩm giá s á c trời dần dần tối xuống vân thường đã hỏi tới mấy lần có muốn dùng bữa hay không dục thánh nhỏ bé cũng mở mắt chờ mong bên cạnh mình tự cảm giữ vững tinh thần nhìn vân thường rồi nói bài bữa đi dạ vân thường xoay người ra cửa kêu tiểu c u n g nữ lập tức đi phòng bếp truyền lời m ẫ u phi sao phụ hoàng còn chưa tới dục thánh đã quen ăn cơm với phụ hoàng lúc này không thấy phụ thân thì mở miệng hỏi tự cảm xoa xoa đầu con trai vừa cười vừa nói phụ hoàng quốc v ụ bề bộn còn có rất nhiều việc phải xử lý m ẫ u phi ăn cùng con có được hay không được dục thánh nghiêm nghị không vui nhưng cũng không tức giận phụ hoàng nói bên trong bụng m ẫ u thân có em bé không thể làm nàng buồn giận cả bàn thức ăn tràn đầy mùi thơm tỏ a bốn p h í a trong nháy mát dục thánh liền có tinh thần con muốn ăn canh vịt muốn ăn bánh bao múc một chén canh cho con trai lại lấy thêm một cái bánh bao đưa cho con bánh bao n h â n cua làm rất tinh xảo khéo léo cắn miệng một tiếng vỏ mỏng n h â n bánh nhiều dục thánh rất thích bởi vì cua có tính lạnh tự c ả m nhìn con trai ăn hai ba cái thì không cho phép ăn thêm nữa mặc dù ánh mắt duộc thánh vẫn tha thiết mong chờ bánh bao nhưng cũng nghe lời không ăn thêm nữa mà quay sang uống canh tự cảm ăn một chén cháo cắp vài miếng thức ăn rồi thật sự là ăn không nổi ăn cơm tối xong rồi hai mẹ con đi bộ ở trong sân tiêu thật nói chuyện một hồi với con trai làm bé vui vẻ lúc đó mới gọi bà phú tới bế con đi ngủ ngửa đầu nhìn lên không trung tự cảm chốc chớp mắt mấy cái sau đó thu hồi ánh mắt Chân trở về nhà. sai mọi người dọn dẹp hết thức ăn tự cảm gọi người mang nước tới rửa mạt thay quần áo sau đó lên giường nghỉ ngơi khá sớm p i ề n não phần lớn là do chính mình tự dọa mình cho nên không suy nghĩ nhiều không nên suy nghĩ nữa trước mắt mà kể chuyện kiều đinh di thế nào nàng cũng không chủ động hỏi cứ dưỡng thay thật tốt tranh thủ sinh một đứa bé trắng trẻo mập m ạ khỏe mạnh vậy là đủ n g ủ đến sau nửa đêm cảm giác bên cạnh thêm một người tự c ả m bất xác liền nhích lại sát gần tiêu kỳ vốn lại tới xem tự cảm một chút ai biết vừa mới ngồi trên giường thì cái mũi thính của nàng đã ngửi được liền nhích lại gần nhìn nàng nắm tay áo của mình tay gầy guộc lộ cả xương trong lúc ngủ nhíu mài hình như không yên giấc nét mặt tiêu kỳ trầm xuống nhẹ nhàng kéo tay áo ra gầm lưng hôn lên trán tự cảm một cái đi ra ngoài gọi khương cô cô vào hỏi đêm đó khương cô cô cũng không dám ngủ hoàng thượng truyền đạt đi thì rất nhanh tới nô tỳ thỉnh an hoàng thượng n g ô hoàng vạn tới hôm nay chủ tử các người có chuyện gì không vui sao mấy ngày nay rất hiếm khi tiêu kỳ thấy tự cảm n h ớ mài đang trong giấc ngủ mà còn không vui như thế tất nhiên là có chuyện g i ấ u trong lòng khương cô cô trong lòng cân nhắc ngoài miệng từ tốn nói bẩm hoàng thượng ngày hôm nay trời đẹp nương nương cũng cảm thấy thân thể nhẹ nhàng liền đi phượng hoàng cung thỉnh an hoàng hậu nương nương vốn mọi chuyện đều tốt nhưng đại cung nữ bên tố vân điện của kiều tiểu nghi lại chạy tới cầu cứu khương cô cô trả lời rất có kỳ xảo không nghiêng lệch không vòng vo kể lại mọi chuyện một cách trung thực hoàng hậu nương nương sợ chủ tử mang thai kinh hãi giờ đó cũng không cho chủ tử đi tố vân điện sau khi tự phượng hoàng cung trở về chủ tử như có tâm sự vậy ăn tối rất t rễ uống một chén cháo thì đi ngủ rồi khương cô cô cúi đầu cùng kính bẩm báo một lần lúc này tiêu kỳ còn nghĩ không ra nữa tự cảm đây là lo lắng rồi tiêu kỳ cho khương cô cô lui ra ngoài một mình ngồi l ắ n g lặng ở đó cúi đầu ngưng mắt nhìn dung nhang cuối tự cảm bàn tay n h ẹ xoa lên trán nàng tự như muốn x ó a đi vết nhang trên trán trong lúc ngủ mơ tự cảm luôn cảm thấy có con ruồi cứ đậu trên trán nàng đ ù i mấy lần đều không thành công trong cơn tức giận điện tỉnh giấc vừa mở mắt thì thấy t i ê u kỳ ngồi ở đầu giường t a i hắn còn đặt lên trán mình khó trách luôn cảm thấy trán có con ruồi trở về lúc nào tự cảm dễ dụa định ngồi dậy lại bị t i ê u kỳ ấn trở lại vừa mới trở về một lát lại làm cho nàng thức dậy rồi tiêu kỳ dứt khoát cởi xài xoay người lên giường ôm tự cảm vào trong lòng ngủ đi ta giúp nàng tự cảm thấy dáng vẻ của tiêu kỳ như vậy trong lòng thở vào nhè nhõm dù sao nàng vốn cho rằng xảy ra chuyện như vậy thì tiêu kỳ sẽ ở lại tối vân điện theo lý thuyết tiêu kỳ không phải là người vô tình như vậy giờ này còn trở về tất nhiên là đã xảy ra chuyện gì nàng không biết rõ nghĩ như thế thì làm sao mà còn ngủ được chứ nhất thời trở mình trằn trọc giống như bánh trẹo rán vậy tiêu kỳ thấy tự cảm như vậy bèn kéo nàng nhìn c h ă m c h ă m mặt nàng không ngủ được sao tự cảm không muốn lừa dối tiêu kỳ hướng chi giờ phút này nàng cũng không muốn làm gì trái lương tâm gật gật đầu dạ không ngủ được tiêu kỳ trầm m ặ t một chút vòng tay ôm tự cảm hơi siết lại lại sợ đụng tới b ụ n g nàng lập tức b u ô n g lỏng thằng khẽ một tiếng nhìn nàng nàng đừng nghĩ nhiều an thai thật tốt những chuyện khác đều có ta đây thiếp không thể không nghĩ nhiều tự cảm thản n h i n nói dù sai chuyện này cũng có quan hệ với thiếp nói ra một câu này tự cảm bỗng chốc thấy thoải mái nàng dứt khoát ôm c h ă n ngồi dậy nhìn tiêu kỳ cũng ngồi dậy như nàng chuyện này l à thiếp động thủ trước kiều tiểu nghi chỉ sợ bị thiếp làm liên lụy cho nên mới gặp chuyện không may không có quan hệ gì với nàng cả tiêu kỳ n h ớ mài nhìn tự cảm người này cả ngày nghĩ ngợi lung tung cái gì chứ sao lại không liên quan tới thiếp tự cảm hơi kích động mặt mài ứng đỏ nhìn tiêu kỳ định nói gì vội vàng cắt đứt lời hắn hoàng thượng nghe thiếp nói trước đã lời tiêu kỳ muốn nói bị nuốt trở về hắn nhận ra được một ngày nay tự cảm bị d à y vò giơ tay sờ sờ mặt nàng được ta nghe nàng nói đừng gấp nói xong còn rót một chén nước cho nàng đưa nàng uống hai ngụm từ cặm biết rõ nếu không nói rõ ràng chuyện này thì s ẽ trở thành khúc mắt trong lòng nàng kiều linh di chết sống nàng tuyệt đối không quan tâm điều nàng quan tâm là suy nghĩ của tiêu kỳ đối với chuyện này lấy lại bình tĩnh từ cặm mới từ từ nói chuyện này nói rất chồng dài phải bắt đầu từ chuyện tô nhị và sở trường lam liên kết từ cảm từng câu từng chữ kể lại toàn bộ câu chuyện một lần không bỏ sót chút nào cuối cùng nhìn tiêu kỳ cho nên thiếp nghĩ nếu tô nhị đã muốn hại thiếp như vậy thì thiếp sẽ cho nàng ta nếm thử cảm giác này vì vậy thiếp s ẽ người đ á n h tráo lời thuốc tô nhị định dùng để ám hại thiếp hơn nữa còn làm cho di cụm hiên giả như bị trúng độc khiến tô nhị tin tưởng nàng ta đã thành công kỳ thật tất cả mọi chuyện đều nằm trong bàn tay của thiếp nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cuối cùng không phải là tô nhị gieo gió gặp bão mà lại là kiều tiểu nghi bị hại thiếp không biết rõ đã sai ở đâu vì sao thuốc phải ở chỗ tô nhị lại chạy tới chỗ của kiều tiểu nghi mặc dù thiếp không giết người nhưng người lại vì thiếp mà gặp nạn do đó trong lòng cực kỳ bất an tiêu kỳ nghe xong lời tự cảm nói thì nhìn nàng chằm chằm tự cảm nhìn thẳng vào mắt tiêu kỳ chậm rãi cúi đầu xuống ta còn nhớ rõ lúc đó là ta nói để cho nàng b u ô n g tay làm m à t ự cảm chẹp chẹp miệng đúng là như thế nhưng ai biết xảy ra sai lầm hơn nữa nàng cũng không biết bị đổi lúc nào cho nên nàng tự trách cái gì chứ giọng nói này hình như có gì không đúng t ự cảm ngẩng đầu nhìn tiêu kỳ lại bị hắn ôm vào trong lòng ôm xích sao nhất thời thở hổn hển nhưng mà kiều tiểu nghi là nàng ta gieo gió gặp bão k h ô n g quan hệ gì với nàng giọng nói tiêu kỳ lạnh xuống giống như đây nói với một người không hề liên quan cái gì chứ tự cảm sững sờ vậy rốt cuộc là thế nào tiêu kỳ vốn không muốn nói cho tự cảm nghe mấy chuyện làm người ta vì nhiễu này nhưng thấy nàng về chuyện này mà ăn ngủ bất an cũng chỉ đành làm nàng an tâm trước khẽ nói còn nhớ rõ chuyện vương quý nhân bị trúng độc trước đó sao đương nhiên là còn nhớ chuyện mới vừa xảy ra không bao lâu làm sao mà không nhớ rõ vương quý nhân phát g i á c mình t r ú n g đọc có quan hệ với kiều tiểu nghi vì vậy âm thầm điều tra sau khi biết được c h â n tướng thì rất tức giận lại vừa lúc biết được tô nhị và sở t r ư n g lam mua đồ bí mật vì vậy tương kế tụ kế lợi dụng tô nhị lấy dược từ chỗ của sở t r ư n g lam sau khi tô nhị đồng thủ để nhờ t a i mấy người của vườn x a còn sót lại trong hậu cung tráo đổi độc dược của tô nhị sau đó lúc đi tới chỗ kiều tiểu nghi uống trà thì âm thầm bỏ thuốc vào vương quý nhân đã t h a y hết mọi thứ cho nên không có quan hệ gì với nàng tự cảm nhất thời vẫn không thể phục hồi tinh thần hóa ra là vương quý nhân âm thầm hại độc thủ chính là vì trả thù kiều tiểu nghi sao vậy vương quý nhân cũng rất to gan rồi sau lưng kiều tiểu nghi là thái hậu nàng ta muốn lấy vương gia chống đỡ với kiều gia hay sao mặc dù bây giờ kiều g i a chưa chắc chống lại vương g i a nhưng vương quý nhân còn ở trong hậu cung đó chính là trong tầm tai của thái hậu cuộc sống sau này hạ độc hại người cho dù là vì báo thù cũng là hại người vậy vương quý nhân t ư cảm không biết mình phải hỏi thế nào đồng cảm vương quý nhân hay là thương cảm kiều tiểu nghi chứ hào tâm tổn trí nghĩ chuyện này làm gì mọi chuyện đều có nhân quả chuyện này từ đầu đã sai liên lụy rất rộng nàng cứ ở di cồn g hiên a n thay thật tốt những chuyện khác đều có tài đây tiêu kỳ nhìn tự cảm may mắn nàng vẫn là nàng từ đầu tới cuối cũng không thay đổi mặc dù vì bên cạnh có bình giám chua tiêu kỳ không dám quá thân cận với tần phi hậu cung nhưng hắn còn nhớ rõ vương quý nhân là người tính tình nhu hòa vậy mà người như vậy lại ra tay độc hại kiều linh di còn biểu muội lại là người trước đó ám hại vương quý nhân trước những nữ nhân này được khoác lên mình dùng nhàn tuyệt mỹ nhưng bên trong lòng dạy độc ác đ ạ i làm chuyện ác vẫn là tự cảm tốt từ trước tới giờ chưa bao giờ thay đổi cúi đầu nhẹ hôn lên môi tự cảm ngủ đi ta giúp nàng lúc đó trong lòng tự cảm thoải mái nhắm mắt lại liền ngủ mất nhìn tự cảm đã ngủ say tiêu kỳ lại lăn lộn khó ngủ một đêm không ngủ ngày hôm sau tự cảm ngủ t ớ i mặt trời lên cao mới thức dậy lúc đó tiêu kỳ đã l â m triều từ tốn ăn bữa sáng trong phòng tự cảm đã hoàn toàn không còn sự lo lắng bất an của hôm qua vương quý nhân và kiều linh di chó cắn chó cuối cùng hai bên đều thiệt hại c h ỉ đáng thương n ạ n lo lắng h ả i hùng một ngày thật sự là không có lời khương cô cô thấy tinh thần chủ tử vô cùng tốt không còn sự chán chường hôm qua nghĩ đến nhất định có quan hệ tới hoàng thượng nương nương tự cảm nhìn khương cô cô vừa cười vừa nói cô cô có chuyện gì sao dạ khương cô cô do dự một chút vẫn nói hoàng thượng trách cứ hoàng hậu nương nương thẩm án bất lợi vụ án vương quý nhân trúng độc kết luận không minh bạch làm vương quý nhân chịu an quốc nên chó cùng trước sậu tự mình báo thù mô hại cung tần động tác tưới hoài tự cảm ngừng lại sau đó thì sao vương quý nhân khai ra nguồn gốc độc dược tô mỹ nhân và sở quý nhân đều dính điếu tới sở quý nhân đã bị liệt nằm trên giường đưa tô mỹ nhân đi nội đình phủ thẩm vấn sau đó thẩm tra ra chuyện tô mỹ nhân và sở quý nhân l i ê n thủ ám hại nương nương hơn nữa trước đó chuyện vương quý nhân trúng độc cũng có liên quan tới các nàng không chỉ như thế còn có kiều tiểu nghi âm thầm trợ giúp quý vị nương nương hỗ trợ tạo thuận lợi đều dính vào hết tự cảm nghe vậy thật không nghĩ tới tiêu kỳ l ạ có thể làm tới đó đây là muốn diện t ậ gốc sao từ hoàng hậu quý phi đến vương quý nhân tô nhĩ sở t r ư n lam kiều tiểu nghi tất cả rõ ràng rành mạch từng chuyện từng chuyện liên quan cốt kết chặt chẽ tiêu kỳ rõ ràng là tính trước kỹ càng chỉ rồi đã sớm chuẩn bị từ lâu rồi chỉ qua một ngày ngày hôm sau trên triều đình tiêu kỳ đường triều giận dữ trách cứ nhà hoàng hậu và quý vi giáo nữ vô phương lại khiển trách tô gia và vương gia giáo nữ không nghiêm sinh ra tay vạ kiều gia không có ai trong triều lại đỡ phải bị khiển trách hoàng đế phát hỏa toàn bộ triều đình đều kinh hãi trừ đại sự này hậu cung hoàn toàn con c ủ bất kỳ dấu hiệu gì hoàng hậu che giấu trần tướng vương quý nhân trúng độc quý vi và kiều linh chi âm thầm làm vương quý nhân trúng độc tô nhị sở t r ư n lam âm mưu làm loạn mưu hại tần phi mang thai tội ác phải chết triều đình chấn động bất an đây là tận diệt cả hậu cung sao chứ lãnh quốc công tàu quốc công quỳ phục t h í n h tội tại triều kiều gia t r i dương và tô gia cúc châu chịu tội khó thoát khỏi cùng lúc đó lấy tần tự d u y ê n cầm đầu giám quan tố cáo l ệ n h quốc công tà quốc công và tô gia khúc châu mấy tội trạng chứng cứ phạm tội đều đủ hết từng việc từng việc có chứng cứ rõ ràng cả triều đình ồ lên người người cảm thấy bất an thời điểm cả triều đình rung chuyển tôi thịnh dương đỉnh chỉ luyện b i n h ở đại doanh ngoài kinh q u â n lính tình nhuệ khí giáp s ắ t bén cường binh mạng tướng đánh đầu tháng đó sĩ khí ngút trời nơi k ê u lòng vệ đi qua dân chúng h o à n g hô quần thần phấn chấn mở ra uy phong quân đội đầy vực vương triều trong có tần tự xuyên s ử trị gian thần ngoài có tô tịnh dương luyện binh k i n h khiếp triều đình trong ngoài rung chuyển lòng người b à n hoàng tô hưng vũ d â n lên rất nhiều thuế từ tuyệt hộ quận tiền thuế một đường h o a n h hoang thượng kinh mười dặm trường hòm xiển trùng trùng đ ẹ p đ ẹ p tiến vào kinh đô có quân có tiền có người hoàng đế t i ê u kỳ này lần đầu tiên ngồi ở đó trên ngài vị c ủ lòng hoàng đế cực kỳ an ổn mắt n h à n h xuống n h ấ m thế xa quỳ xuống đất thỉnh tội hắn kín đáo thở v à o nhẹ nhõm tự cảm biết rõ từng tận t r u n g chuyển trên triều đình nàng sẽ không hỏi những chuyện này t i ê u kỳ bị thế xa áp chế nhiều năm như vậy không dễ dàng có cơ hội chuyển bại thành thắng tự nhiên là phải thở v à o nhẹ nhõm khác với tiền triều trong hậu cung lại yên tĩnh một cách quỷ dị tiêu kỳ vung tay đảo qua từ trên xuống dưới bắt đầu từ hoàng hậu quý phi tới không biết bao nhiêu tầng phi phía dưới bị liên lụy đ â cũng chính là biến cố lớn nhất từ khi khe quốc tới bây giờ nghe nói thái hậu đã gặp hoàng đế nhưng hai mẹ con tự hồ nói chuyện cực kỳ không vui thái hậu phớt tay áo rời khỏi ngày hôm sau thái hậu lại tuyền tự cẩm triều kiến t ừ cảm càng không muốn liên quan tới chuyện của hai mẹ con bọn họ vì thái hậu này biết gặp người là q u ả hồng mềm thì bớt chẳng q u a là muốn dụ dỗ, dỗ đe dọa mình làm thuyết khách nhưng nàng không muốn nói chuyện giùm thái hậu làm tiêu kỳ không vui vì vậy chân trước thì cô cô vừa đi chân sau di cùng hiên liền tuyên t h á i y tới cứu tác này đánh cũng đủ v à n g dội thái hậu nghĩ thế nào tự c ẩ m không thèm đoán thấy cục bây giờ tiêu kỳ một mình độc đại nàng còn có thể tiếp tục chịu đựng thái hậu sao chứ dù sao chỉ cần tiêu kỳ không có ý kiến nàng ở hậu cung này thật sự có thể nghênh ngang rồi năm ngày sau tề vinh hoa tới t ô c ẩ m cười nhìn nàng ta rồi nói không nghĩ tị sẽ tới ta còn tưởng d ằ m bữa nửa tháng mới có t h ể tới nghe hi phi trêu chọc niết mặt tề vinh hoa cũng mang nồng đậm tiếu ý ta cũng vậy cứ nghĩ muốn báo đ ạ i thù còn phải đợi tám mười năm nữa không nghĩ tới bây giờ đã đạt thành tâm nguyện thần thiếp tới là tờ ơn nương nương đã trả lại trong sạch cho nhà thần thiếp vì thần thiếp vì tề g i a mà rửa oan dứt lời tề vinh hoa nghiêm túc bái một cái từ cảm giơ tay đỡ nàng ta dậy cho nàng ta ngồi xuống rồi mới nói chuyện lần này không phải là ta xử lý là hoàng thượng bày mưu nghĩ kế quyết định kết cục còn ta chỉ có thể nói d i ù m vài câu cho tỷ trước mặt hoàng thượng thôi không cần phải để trong lòng tề vinh hoa cười nhẹ rồi nói nương nương thi ân bất cầu báo thật là khiến người ta kính phục không thôi nói xong cưng lại nhìn hi phi nương nương sau lần phong ba này e là hậu cung có đại động không biết nương nương có tính toán gì hay không t ự cảm biết rõ tề vinh hoa nói cái gì chỉ nhìn về phía nàng ta rồi nói tỉ cũng cho rằng từ nay hoàng hậu nương nương ngã xuống sao tề vinh hoa sững sờ nhất thời nắm không được hàm ý của hi phi từng nhắc một hai hay là nương nương cho rằng hoàng hậu nương nương còn có thể bình an vô sự lần này lệnh quốc công bị thiệt hại nặng nhất hơn nữa còn có chuyện của sở trường lam sở xa không an ổn t ự cảm r ó t rà cho hai người sau đó mới chậm rãi nói chính là vì sở xa không an ổn cho nên hoàng hậu nương nương lại an ổn tề vinh hoa không hiểu nhíu mà nhìn hi phi mong nương nương chỉ điểm thần thiếp ngu dốt tề vinh hoa không thể nghĩ được rằng mấy chuyện này về tình vẫn có thể tha thứ dù sao tầm nhìn của nữ nhân cũng n h ĩ thu hẹp ở bốn góc tường đại viện suy nghĩ một chút hi phi nhìn nàng trong số những người chịu tội ở hậu cung chỉ có tội danh của hoàng hậu nương nương là nhẹ nhất cùng lắm là không làm tròn trách nhiệm thiếu đồn đốc kiểm tra giấu g i ế m chân tướng vụ án vương quý nhân trúng độc nói cho cùng bao nhiêu chuyện trong hậu cung có chuyện nào mà không cẩn thận giấu g i ế m che đậy Giờ đó chuyện này có cần thiết phải miệt mài truy tý cùng hay không đây tề vinh hoa hiểu được cũng rất tán thành nên nhẹ nhàng gật đầu nương nương nói rất phải trừ hoàng hậu nương nương mọi người lại còn phạm tội đều không thể tha thứ quý p h i và kiều tiểu nghi ám hại vương quý nhân hay là vương quý nhân mượn đau giết người hoặc là tô mỹ nhân và sở quý nhân m ù hại tần p h i có thai đều là tội lớn trong lúc tiền triều chấn động hậu cung không yên thì vị nhất quốc chi mẫu hoàng hậu nương nương này sẽ giống như định hải thần trăm vậy cần phải có mặt để giữ vững hậu cung cho nên quốc mẫu quan trọng nặng như thái sơn bất luận kẻ nào có chuyện thì cũng vào thời điểm này hoàng hậu nương nương đều không có chuyện gì cả tề vinh hoa nhìn hi phi bội phục khó trách có thể được hoàng thượng coi trọng như thế nàng ta khẽ than một tiếng dù sao hoàng hậu nương nương những năm gần đây chủ trì hậu cung giao vụ vẫn tận tâm tận lực chưa bao giờ buông thả hơn nữa làm việc trên cơ bản vẫn công bằng chính trực không nghiêng lệch lại là không quá đáng tự cảm cười màu tiến g hoàng hậu không phải là không có sai lầm mà là hoàng hậu nương nương đặc biệt thông minh những chuyện nàng ta sai lầm đều nằm trong phạm vi tiêu kỳ có thể chịu được hoặc là thuận theo ý của tiêu kỳ cho nên mới có thể vững vàng như núi chuyện lần này đại khái hoàng hậu cũng không nghĩ ra sẽ lật thuyền trong mương không nghĩ tới tiêu kỳ lại có hành động mạnh mẽ như vậy hoàng hậu nương nương đúng là người khá công bằng tự cảm cười trả lời kỳ thật trong lòng tề vinh hoa hơi rối rắm nàng ta còn tưởng rằng h i phi sẽ có hứng thú đối với hậu vị nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy nàng hoàn toàn không có hứng thú chỉ t i ế t hoàng hậu nương nương vừa mới gặp rủi ro trong hậu cung đã có tiểu nhân bội đá xuống giếng thật là khiến lòng người nguội lạnh tề vinh hoa thở dài mặc dù là hoàng hậu một khi chịu tội cũng giống như người khác ti muốn nói hiền phi danh tiếng sao Cười cảm khi hoàng hậu gặp rủi ro mấy ngày nay đám người hiền phi thời gian qua phụ thuộc vào nàng ta nghềnh ngàn tự đắc có vẻ rất hoàn k h o i nói đến cũng đúng hoàng hậu và quý phi cùng bị tội trong hậu cung địa vị hiển hách chỉ có hiền phi thân phận quý trọng chỉ có bản thân mình mình dù sao cũng có một con trai lại còn đang mang thai nhưng mình cứ ở mãi trong di cụm hiên không ra mặt do đó có lẽ hiền phi cảm thấy hoàng hậu và quý phi đều ngã xuống nàng ta có khả năng leo lên phượng vị nên m ấ y hăng hái như thế nhất là bên chỗ thái hậu một ngày qua lại ba bốn lần hiền phi nương nương quá không k ỳ n h ẫ n cũng thật sự làm người ta chê cười trái tim bằng giá mấy năm nay hoàng hậu nương nương đối với nàng ta cũng thâm tình hậu ý ai nghĩ được tới hoàn cảnh này là bộc lộ bản chất lâu ngày biết nhân tâm đúng là đạo lý này tự cảm nói mấy ngày nay t í không nên ra ngoài cố gắng đừng tranh chấp trực tiếp với đám người hiền vi bọn họ cũng không n g ă n ngang được mấy ngày tề vinh hoa nghe được lời này trong lòng liền có cân h ắ c nhìn tự cảm hỏi một câu cuối cùng vậy nương nương có tính toán gì hay không ta sao tự nhiên là ăn thai thật tốt là được rồi tề vinh hoa nghe vậy trầm m ặ t một chút sau đó cười nói nương nương cao kiến Với thể giữa l ò ngài an bình, tầm vững tầm v n không lây động g lây trước v nói h hoa phú quý, quyền thế địa vị, hy phi thật khiến phục. thế không địa ta ai quý, quyền này nương nương người cũng Tầm vị, bội phải là c thể đạt được. Nghe được. n ó quý phi liên tục cầu kiến hoàng thượng mà không được ở trường nhạc cung p h á cáo ngài cả ngọc trân công chúa cũng bị ảnh hưởng nói là mấy ngày nay quấy khóc tới phát bệnh rồi tề vinh hoa hạ giọng nói trong lòng thở dài sao quý phi lại l ẫ n quẩn đến mức này chứ ngay cả công chúa cũng chịu tội theo xưa nay tính tình quý phi háo thắng gặp phải tình cảnh như bây giờ tự nhiên là không cam lòng còn ngọc trân công chúa dù sao chuyện này liên quan tới tào quốc công phủ cũng không phải là chuyện chúng ta có thể xen vào tự cảm cũng không phải là thánh mẫu tuyệt đối sẽ không nói mấy câu kiểu như đưa ngọc trân công chúa tới di cùng hiên đứa bé đó được quý phi chăm sóc từ nhỏ tính cách không hợp với nàng hơn nữa không cần nói tới dục thánh giờ trong bụng nàng còn mang thai nàng cũng không thể mạo hiểm như vậy vì hiền danh mà đưa mình v ợ con vào tình thế nguy hiểm đây không phải là chuyện nàng sẽ làm n g à y chuyện của n g ọ c trân cũng chỉ có thể thở dài tiếc nối d i ù m công chúa tề vinh hoa do dự hồi lâu nhìn tự cảm cuối cùng vẫn nói nếu quý phi nương nương thật sự bị tội vậy sau này ngọc trân công chúa sẽ về đâu tự cảm nhìn tề vinh hoa nét mặt quỷ dị lẽ nào t i muốn nuôi dưỡng con bé sao thần thiếp không dám vọng tưởng dù sao thân phận ta thấp kém không dám hy vọng xa vời có thể nuôi dưỡng công chúa vậy đài t i có ý nghĩ này thật sao t i có ẩn oán với quý phi mà lại n g u y ệ n ý nuôi dưỡng ngọc trân đây mới là điều khiến tự cảm kinh ngạc thật sự không thể tưởng tượng được tề vinh hoa lại có suy nghĩ này tề vinh hoa hơi nhếch môi một hồi lâu mới nói cuộc sống cũng d à i đằng đẵng không biết làm gì để hết thời gian nếu bên cạnh có thể có đứa bé cũng náo nhiệt chút ít nói tới đây cười khổ một tiếng quả thật ta và quý vị có ân oán nhưng trẻ con vô tội nếu không ai muốn nuôi dưỡng ngọc trân công chúa ta nghĩ nương nương có thể nói g i m ta một tiếng hay không tự cảm trầm mặc một lúc rồi mới nói ngọc trần công chúa đã t ư n g đối lớn cho dù tỷ nuôi dưỡng nhưng tính cách vốn đã khá kiêu căng tỷ chịu trách nhiệm chăm sóc chỉ sợ là phải nếm chút khổ sở đúng như nương nương nói lâu ngày biết nhân tâm đi tề vinh hoa không sao cả chẳng qua là muốn bên mình đông vui một chút thì một đứa bé cho dù là bị hành hạ chút ít trong cung thì cũng có thêm mấy phần náo nhiệt nếu không sau khi quý phi ngã xuống ở trong hậu cung này không còn cừu hận chống đỡ nói thật ta cũng không biết phải sống tiếp như thế nào nếu tỷ đã nghĩ như vậy đến khi có cơ hội ta sẽ nói giúp cho tỷ tự cảm gật gật đầu đồng ý vậy trước tiên ta ơ n nương nương nương nương đối với ta thâm tình hậu ý ta đ ề u ghi nhớ giữa chúng ta cần gì phải khách sáo như vậy chứ tiễn tề vinh hoa về trong lòng tự cảm đầy tâm sự nhớ tới chuyện của ngọc trân thì cảm thấy phiền lòng dù sao cũng chỉ là đứa bé nàng cũng không nhẫn tâm tới n ổ i làm gì một đứa bé nhưng khó tránh khỏi lo lắng quý phi sẽ không lợi dụng ngọc trân chứ dù sao đã tới bước này tề vinh hoa cũng có thể xác định quý phi không thể xoay người ngọc trân công chúa phải tìm người nuôi dưỡng quý phi sẽ không nghĩ tới sao quý phi nhất định là nghĩ tới cho nên ngọc trân công chúa ngã bệnh vào lúc này là trùng hợp hay là khương cô cô có nô tì khương cô cô vội vàng vén rèm bước nhanh vào nương nương có chuyện gì phân phó sao cô cô giúp ta làm một việc địa p h ư ợ n g hoàn g cung một chuyến tự cảm khẽ nó i mấy câu bên tai khương cô cô nếu hoàng hậu vẫn muốn chống đỡ đ ầ y cục nhờ vậy nàng liền cho nàng ta cơ hội xoay người xem nàng ta có thể nắm chặt hay không đây